ngọc nương che miệng khẽ cười nói thế nào tiểu ni t ử động xuân tâm rồi hả ta chỉ nói cho ngươi vị kia trình công tử thân phận quý không thể nói chưa hôn phối nếu là ngươi có thể bảng bên trên hắn vậy ngươi này nửa đời sau có thể nói là cơm á u không lo rồi thương sương nghe một chút trên mặt lúc này hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ chưa hôn phối vậy mình có phải hay không là có cơ hội không nên động tâm tư không nên động không nghe được mụ mụ nói à vị kia trình công tử thân phận quý không thể nói gần đó là hắn chưa hôn phối thì như thế nào hắn còn có thể cưới ngươi cái này thanh lâu nữ tử hay sao thương sương nhớ ta lời nói giao trái tim thả chính không nên đi muốn một ít không thể nào thực hiện sự tình cái kia đứng ở trước cửa sổ cái khăn che mặt nữ tử đột nhiên quay đầu nạt nhỏ thương sương nghe một chút trên mặt vui mừng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn có chút ủy khuất đ ề u tỉ tỉ c h ớ tức thương sương biết bạch mọi người nói không tệ vị kia trình công tử là không phải tầm thường đạt quan hiền quý là không có khả năng cưới thanh lâu nữ tử cho dù là làm thiếp cho nên thương x ư ơ n g ngươi phải nhớ kỹ bạch mọi người lời nói không nên động tâm tư không nên động tú bà ngọc nương cũng ở một bên phụ h ò a nói vị này đeo khăn che mặt bạch mọi người rốt cuộc là người nào lại để cho đang ăn khách hoa khôi nhận sai để cho thúy xuân luyện tú bà đều đi theo phụ họa t r ì n h sử mặc đám người còn không biết tề vương lý hữu đang ở đường về bên trên giờ phút này còn đắm chìm trong giường phàm trong thơ cho dù nếu đối thi từ chưa quen thuộc cũng không trở ngại mới biết đến đây là một bài tuyệt cao thơ hay như vậy một bài thơ lại chỉ cần thập sâu tiền không mắc không mắc chút nào không hổ làm ở hát điếm hàng này chính là cùng những nhà khác không giống nhau chất lượng cao không lời nói dương phàm lần này ca ca nếu như ta đạt được ước muốn rồi nhất định sẽ không quên n g ư ờ i trợ giúp t r ì n h sử mặc ha ha cười nói đạt được ước muốn không nghĩ tới t r ì n h sử mặc ngươi mới bị đánh gần chết hôm nay sẽ tới đến gió trăng tràng tầm hoan tác nhạc rồi hả có chút ý tứ xem r a trình r à o kim đối với ngươi dạy dỗ còn chưa đủ a phải nói tần hoài ngọc tới uống rượu có kỹ nữ hầu kia r ử a vào mặt cũng đủ để rồi có thể ngươi trình xử mặc một người thô hào ở chỗ này qua đêm ngươi sẽ không sợ thúy xuân luyện các tỷ tỷ thu tiền gấp đội nhân chưa đến tiếng tới trước lý h ư u hài hước thanh em chuyển đến trình xử mặc mấy người chỗ trong nhã thất trình xử mặc mấy người đầu tiên là s ư ơ n g sở ngay sau đó giận dữ lại có thể có người mật dám t r e o chọc chính mình đơn giản là tại tìm chết một cái tướng môn đẩy ra trình sử mặc liền thấy dẫn đầu tề vương lý h i ế u bốn phía còn lại nhã cửa phòng cũng rối rít mở ra tần hoài ngọc trình sử mặc hai cái danh tự này nhưng là như sấm bên thai a không trách người khác mở cửa tham gia náo nhiệt là tề vương người kia là tề vương có người nhận ra thân phận của lý h i ế u kinh hô thoáng cái người sở hữu ánh mắt cũng tụ tới tề vương lý h i ế u vs trình sử mặc đây chính là tin tức lớn a đoán chừng ngày mai trường an thành điểm nóng phải dựa vào hai người này tới kháng dậy rồi dương phàm có chút cau mày theo thanh âm nhìn tới chỉ thấy nhã cửa phòng một người mặc màu đen c ầ m bảo khuôn mặt tuấn tú trung mang theo một tia ư u buồn thanh niên chính mang theo người hầu đứng ở cửa khắp khuôn mặt là hài hước đây là đại hình tranh đoạt tình nhân hiện trường t r ì n h sử mặc là một cái người đần t r ư ờ n g an thành cũng là xương vương xương bá tồn tại tể vương lý hữu thì như thế nào như thường đối hắn không biết tề vương điện hạ đích thân tới thật là không có từ xa tiếp đón à thế nào tề vương điện hạ hôm nay cũng có không tới thúy xuân luyện uống rượu có kỹ nữ hầu thế nào không nói sớm một tiếng nói sớm ta chỉnh sử mặc mười khách cùng tề vương điện hạ không say không nghỉ buổi tối còn có thể mang đến liên khâm chi nghi chẳng phải tốt h a y bất quá ta có một chút ngược lại là rất tốt kỳ à tề vương điện hạ tựa hồ đối với ngược lại ta là rất hiểu à biết ta chỉnh sử mặc là người thô hào khí đại sống được cho nên thúy xuân luyện các tỷ tỷ hầu hạ thời điểm tự nhiên muốn so với tề vương điện hạ n g ư ờ i bên kia càng ra sức cho nên tiền này gấp bội có đạo lý nhưng là ta vẫn không thể hiểu tề vương điện hạ là từ nơi nào biết được ta đ â y chỗ hơn người t r i n h sử mặc cười hát hát nói t r i n h sử mặc này vừa nói toàn trường đều kinh hãi ngay cả một bên ăn dưa dương phàm đều là không tưởng tượng nổi nhìn t r ỉ n h sử mặc người này còn có cái này mới những người còn lại cũng là bối rối trình sử mặc chẳng lẽ không có nghe được lý hưu đồ bỡn trước mặt mọi người đường đường quốc công phủ tiểu công ra lại nói lên như thế thô bị lời chẳng lẽ hắn đã không biết xấu hổ tới mức này bất quá vừa mới lời kia ngược lại là lượng tin tức khá lớn a thúy xuân luyện các tỷ tỷ hầu hạ trình sử mặc yêu cầu khí lực nếu so với lý hưu tới đại nay chẳng lẽ là đang ám chỉ lý hưu phương diện kia năng lực có thiếu s u ấ t sao một đám vây xem quần chúng nhìn nhau lộ ra một tia ngươi biết ta cũng biết ánh mắt hắc hắc không ngừng cười chương bốn mươi bốn chạm một cái liền bùng nổ bình khang phường bên trong đèn như cũ thương nhân nâng ly cạn chén tài tử giai nhân lẫn nhau tố tâm sự lúc này không có ai biết ở thúy xuân luyện bên trong trường an thành lớn nhất hai làn sóng hoàn khố đang ở tranh phong tương đối quan đệ nhị vs hoàng đệ nhị rốt cuộc ai có thể càng hơn một bậc một bên là giản ở đế tâm lô quốc công phủ tiểu công gia một bên là có tối tôn quý huyết mạch nhưng mẫu hệ bối cảnh rất là phức tạp tể vương điện hạ ở theo một ý nghĩa nào đó bên trên đôi mới miễn cưỡng coi như là lực lượng tương đương có lực đánh một trận thúy xuân luyện trung người sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở t ề vương trên người lý hữu ở trình sử mặc lên tiếng c h â m trọc sau đó tất cả mọi người đều đang đợi t ề vương điện hạ phản kích lớn như vậy trường an thành bên trong tề vương lý hữu có thể là một vị nổi tiếng nhân vật thanh s á c huyền mã ỷ thế h i ế p người không có gì là không giỏi cho tới bây giờ chỉ có t ề vương điện hạ khi dễ người k h á c phần còn không có người khác khi dễ đến t ề vương trên đầu thời điểm nghe được trình sử mặc trâm trọc lý hưu sau lưng mấy gã sai vặt tất cả đều vén tay háo lên chỉ đợi tề vương ra lệnh một tiếng liền muốn diễn ra một trận toàn vũ hành để cho trình sử mặc biết h ạ tề vương lý hưu mới là trường an thành bên trong hoàn khố đầu nhi làm người trong cuộc lý hưu giờ phút này đã là vẻ mặt một bức hắn thế nào cũng không ngờ rằng trình sử mặc lại biết cái này như vậy trả lời thật sự là để cho người ta không lời chống đỡ đ ư ờ n g đ ư ờ n g quốc công phủ tiểu công ra lại ở trước mặt mọi người nói ra như thế thô bị ngôn ngữ đến chẳng lẽ là kẻ ngu đúng rồi thật sớm liền nghe nói trường an thành bên trong có mấy cái bồng truy một người trong đó chính là t r ì n h sử mặc cùng hắn lao tử t r ì n h dạo kim như thế tính cách nói chuyện chưa bao giờ trải qua đại nào suy nghĩ hoàn toàn chính là một lưu manh nhân vật lý hưu hết ý kiến nếu như tự mình cùng t r ì n h sử mặc ngươi tới ta đi đ ố i đi xuống vậy mình không cũng được kẻ ngu sao ở nhân thiết phương diện lý hưu một mực tự xưng là văn nhân n h à sĩ nhẹ nhàng công tử ca cùng trình xử mặc trong lúc này đ ồ n g truy xào sáo thật sự là bị hư hỏng nhân thiết muốn thật động thủ tự mình nghĩ tới không chiếm được chỗ tốt gì trình xử mặc người kiệt nhưng là được trình r à o kim chân truyền thân thủ nhất đẳng hay là thôi đi được rồi bản vương lười cùng ngươi so đo tới đây chính là thông báo ngươi một tiếng thương xương cô nương là không phải ngươi người thô hào có thể mơ ước bản vương muốn n g ư ơ i thơ không tệ bản vương rất thích sau này sẽ có tiền thưởng cho đến trên tay ngươi về phần kia hai ngàn sâu liền xin phiền ngươi đại thanh toán đoán ta thiếu ngươi một cái ân huệ như vậy được chưa lý h ư u t ử tốn nói âm n u trên mặt thoáng qua một tia hài hước mọi người nghe lý h ư u này nửa câu đầu đều là xương sở không tính toán với trình sử mặc rồi hả đây coi như là nhận túng sao trình sử mặc rốt cuộc khả năng bao lớn lại có thể để cho tề vương điện hạ nhượng bộ đơn giản là nghe rợn cả người a nhưng lại nghe được nửa câu sau mọi người mới bừng tỉnh quốc công phủ tiểu công ra mua nữ nhân để cho tể vương điện hạ cho người nào đây quả thực là đối nam nhân lớn nhất làm l u c a không hổ là tể vương điện hạ trương an thành bên trong tiếng tăm lừng lây h o à n g khố luận lẫn nhau đ ố i lý h ư u biểu thị độc cô cầu bại một bên ăn dưa dương phàm có chút hăng hái nhìn hai nhân khẩu thủy chiến thật là xuất sắc ở đại đường ngươi không chỉ có thể h o ã n t ở quan hiển quý đồng thời đi dạo thanh lâu thậm chí ngươi còn có thể tận mắt thấy đại đường hoàng tử cùng quốc công phủ tiểu công ra tranh đoạt tình nhân nay phải đặt ở kiếp trước tuyệt đối là nổ h ậ y bổ nhiệt lục soát đại sự kiện a bất quá tề vương lý hữu dương phàm kiếp trước đảo là hiểu rõ quá một cái đường nhân giáp một loại nhân vật miễn cưỡng coi như là nhân vật phản diện nhưng tuyệt không đủ trình độ bốt trải qua sử ghi chép hàng này dường như còn mưu phản rồi thật là không biết chữ chết viết như thế nào đối với một cái nhất định không sống qua mấy tập nhân dương phàm biểu thị chính mình không có hứng thú gì nghe được lý hữu lời nói trình sử mặc nổi giận chính mình cho dù ngu nữa cũng không phải không nghe rõ này ý tứ giữa lời nói cái gì gọi là thơ không tệ đợi một hồi có tiền thưởng phần thưởng chính mình hắn lý hữu xứng s a o nếu là thái tử lý thừa c ả n hoặc là ngụy vương lý thái nói lời này chính mình còn phải cân nhắc một chút được mất nhưng lý hữu một cái cả đời cũng không có tư cách mơ ước hoàng vị nhân xứng s a o cùng mình nói ban thưởng lại còn làm cho mình đại trả hai ngàn sâu để cho hắn đi theo thương sương xuân hiệu một lần đùa gì thế tề vương ngươi không nên quá mức phân rồi đi dạo thanh lâu cũng không bỏ được bỏ tiền không khỏi cũng quá hẹp hòi nhiều chút đi không có tiền còn tới thúy xuân huyện chẳng lẽ còn phải nơi này các tỷ tỷ lấy lại ngươi hay sao làm vương g i a làm được ngươi phân thượng này hoàng thất mặt mũi đều bị ngươi mất hết ta chỉnh x ử mặc thẹn thùng ngươi làm bạn t r ì n h x ử mặc vẻ mặt ghét bỏ nói lý hưu sắc mặt biến thành màu đen chính mình đường đường tề vương đi dạo thanh lâu không trả tiền nay muốn chuyển đi chính mình làm sao còn ở trường an lăn lộn đây đã là hồng quả quả vũ nhục chạm tới rồi lý hữu danh giới cuối cùng chú nhịn t h ì được thím cũng không thể nhịn chỉnh sử mặc ngươi càn rỡ lại dám công khai bêu xấu hoàng gia mặt mũi hôm nay không phải là đưa ngươi giải đến hình bộ đại lao chỉ ngươi cái miệt thị thiên gia tội lý hữu giận không kèm được nói ta miệt thị thiên gia v u ồ n cười tề vương chính mình hành động mới là miệt thị thiên gia đi nếu như ngươi thật là có bản lãnh đều có thể đem ta đặt đi hình bộ đại lao chính là ta chỉnh sử mặc phụng đổi tới cùng t r ì n h sử mặc mặt, mặt đầy khinh thường cảm nhận được t r ì n h sử mặc trong giọng nói khinh bỉ lý h ư u giận dữ chính mình đường đường đại đường hoàng tử t r ì n h sử mặc lại không đem mình coi ra gì thật là lẽ nào lại như vậy phong tuấn trình sử lượng hai người các ngươi cũng phải cùng t r ì n h sử mặc thông đồng làm vậy hay sao các ngươi như n g là đại đường phong mã lại cũng lưu luyến với này nơi bấm hoa để cho ta hai vị kia tỉ tỉ biết sợ rằng sẽ tức giận à. lý h ư u thâm trầm nói t r ì n h sử mặc người kia hôm nay giống như b ậ t học tựa như ngược lại là chỉnh sử lượng cùng phòng tuấn vẫn không có nói chuyện p h ò n g t r ừ n g cũng là lo lắng chuyện này làm lớn lên thọ t đến thanh hà công chúa và cao dương công chúa nơi nào đây t r ì n h sử lượng cùng phòng tuấn nghe được lý hữu lời nói nhướng mày một cái chính mình cũng yên lặng không nói lời nào chả thế nào liên hệ mình nhất định phải ẩ m ý mọi người đều biết mới bỏ qua sao không nhọc tề vương điện hạ phí tâm ta cùng phòng tuấn chỉ là tới uống chút rượu cũng không có qua dạ dự định ý hữu vương điện hạ nếu hạ không là có n g c h y ệ n khác, rồi rời mời đã i đi, nói. nơi rời đi, giáo hồi ngươi Đừng ảnh hưởng không Trình lượng nào như nay không giáo hấn xử mặc một hồi thể không bỏ qua. trình không Trình lượng, ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Đừng tưởng rằng hưu chịu hôm thể cho phong ở tốt. một ta ra sự sự sao? Lý là làm cao cứ mặc qua. mày m vậy xử bỏ ngươi liền có tiến ư cách cùng n ta ó chuyện ngang hàng rồi. Ngươi Còn chưa hàng hưu ngang ngươi. xứng. rồi, i Lý、hữu、đã t vào không khác biệt công kích t i ể u ở đại đường các con em nhà giàu sang quyền quý như thế nào đi nữa làm ở mỹ chỉ cần không động thủ vạn sự đều dễ nói nếu ai động thủ trước người đó liền phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm cho nên này hai nhóm người mới một mực đánh nước miếng chiến đánh đến bây giờ sẽ chờ đối phương không nhịn được trước động thủ trình sử lượng sắc mặt tối xâm lại chính mình không có tư cách xem thường chính mình sao rất hay hay rất còn không đợi trình sử lượng đỗi trở về phòng tuân trước nổi giận chính mình nguyên bản là không chịu cao dương thích hôm nay lý hữu lại tới câu chính mình đó là làm phò mã cũng không tư cách cùng hắn nói chuyện ngang hàng lời này quả thực quá châm tâm lý hữu người muốn ăn đòn phong tuấn vén tay háo lên liền muốn đi lên đánh tể vương lý hữu cũng coi chút hoảng tâm lý không khỏi có chút hối hận vừa mới lời nói phong tuấn tình huống mọi người đều biết một mực cùng cao dương quan hệ không tốt phong tuấn đối cao dương nhượng bộ cũng không đại biểu p h o n g tuấn lý hữu cũng sẽ nhượng bộ trương an thành h o à n khố nếu bàn về chiến lược xếp hạng Phòng Tuấn người này chương ó t ể là có t cách v An Thành lão bốn mươi lăm động thủ lý hữu mục đích là đưa đến t r ì n h x ử mặc mấy người động thủ trước nhưng nhìn một cái phòng tuấn sắn tay áo rồi tâm lý không khỏi có chút phát hoảng phải biết bởi vì cao dương sự tình lý nhị nhưng là rất nhức đầu p h o n g huyền linh làm vì chính mình cánh tay phải cánh tay trái chính mình vì biểu hiện thân cận liền đem cao dương gả cho p h o n g tuấn này vốn là một món vua tôi có ái sự tình nhưng không biết sao cao dương chính là nhìn p h o n g tuấn không vừa mắt thành thân sau ba ngày một ít làm ổn năm ngày một đại làm ổn p h o n g tuấn đánh không hoàn thủ mắng không nói lại càng làm nổi bật rồi cao dương quá đáng mà mỗi lần lý nhị cùng p h o n g huyền linh nói đến chuyện này phòng huyền linh đều là trực tiếp đem thật sự có trách nhiệm kéo vào trên người mình nói mình không có dạy dỗ tốt phòng tuấn mới đưa đến chọc cho cao dương không vui vân vân nay v ừ a nói lý nhị chỉ có thể âm thầm thở dài mình là thật có lỗi với này lao thần à. vì thế lý nhị từng ám chỉ phòng huyền linh muốn không liền để cao dương cùng phòng tuấn cùng cách lần nữa chọn tính cách ôn hòa công chúa cùng phòng lao tam nhà ta thành thân phòng huyền linh quả quyết cự tuyệt không muốn làm bị hư hỏng hoàng thất mặt mũi sự tình cái này làm cho lý nhị tâm lý cảm động không thôi cho nên lý nhị vẫn đối với phòng tuấn rất dung túng bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ không quá nặng trách phạt phòng tuấn muốn là hôm nay phòng tuấn đem lý hưu đánh lý nhị phòng chừng không chỉ có sẽ không trách phạt phòng tuấn sẽ còn hô to mấy tiếng đánh tốt lý hưu tâm lý có chút kinh sợ nhưng về khí thế không thể nhuộm bộ cao giọng nói phòng tuấn chuyện này không có quan hệ gì với ngươi là ta cùng t r ì n h x ử mặc chuyện t r ì n h x ử mặc bản vương hỏi lại ngươi một câu này thương sương có nhường hay không cùng bản vương nếu để cho rồi vậy hôm nay chuyện này đến đây thì thôi ngày khác bản vương tự mình thiết tiến hướng ngươi bồi tội nếu không phải để cho bản vương cũng không phải sợ chuyện người hậu quả chính ngươi ước lượng t r ì n h sử mặc căn bản không nhìn những thứ này uy hiếp nữ nhân chuyện là nam nhân lại không thể để cho thế vương cứ việc ra chiêu chính là ta t r ì n h sử m ặ c c h ờ t r ì n h sử mặc chút nào không thỏa hiệp lý hưu sắc mặt có chút khó coi chính mình vừa mới lời nói đã coi như là nhượng bộ nhưng trình sử mặc còn chút nào không muốn thối lui để cho thật coi mình là bùn nặn hay sao chính mình không thích hợp cùng trình sử mặc bọn họ động thủ nhưng không có nghĩa là mình không thể động những người khác người đâu đem tiểu tử kia bắt lại cho ta lại dám khích bác quốc công phủ cùng tề vương phủ quan hệ thật là lòng dạ đang chém còn đứng ngây ở đó làm gì bắt lại cho ta lý hữu núi r ù i một bên chỉ hướng dương phàm quất lên dương phàm có chút n g ọ n g bức nhìn lên trước mặt lý hữu chính mình làm cái gì tề vương điện hạ ta làm cái gì tại sao phải lùng bắt ta dương p h ạ m c a o mày nói ngươi cố ý khích bác quốc công phủ cùng tể vương phủ quan hệ ngươi không thừa nhận lý h ư u khinh thường nói thế nào ta khích bác rồi hả xin tể vương điện hạ nói rõ dương p h ạ m sắc mặt có chút khó coi đây là không tìm được chút giận muốn l ấ y chính mình đến chút giận tiết tấu sao lý h ư u hài hước nhìn dương p h ạ m liếc mắt nói nói rõ ngươi tính toán thơm bơ vậy sao xứng sao để cho ta nói rõ không muốn chết liền cho ta thúc thủ chịu trói nếu không ta liền đem ngươi tại chỗ chém giết cũng là không phải cái gì quá không được sự tình dương phàm ống tay háo hạ hai quả đấm nắm chặt tới đại đường sau đó này là lần đầu tiên bị người dùng loại giọng nói này đối đãi cảm giác rất phiền nào a thế vương ngươi muốn làm gì chuyện này cùng dương phàm không có quan hệ ngươi nếu là dám động hắn hôm nay ta sẽ không để cho ngươi tốt quá t r ì n h sử mặc thấy lý hưu đem m u i rùi chỉ hướng dương phàm lúc này phẫn nộ quát lý hữu nhìn trình sử mặc liếp mắt nói thế nào ngươi muốn bảo trì tiểu tử này trình sử mặc bản vương đã lui nhường một bước ngươi không muốn cho thể diện mà không cần ngươi là cái thá gì cũng dám uy hiếp bản vương kia hơn nữa chúng ta đây trình sử lượng phong tuấn cùng tần hoài ngọc ba người bước lên trước chăm miệng một lời nói lý hữu cười lạnh một tiếng cho nên ba người các ngươi nên vì tiểu tử này can thiệp vào rồi đúng không rất tốt chứa chấp tội phạm bản vương có lý hữu hoài nghi mấy người các ngươi cố ý mưu phản người vừa tới cũng bắt lại cho ta lý h ư u giận không kèm được tự cầm bóp một người bình thường t r ì n h x ử mặc mấy người lại còn dám đi lên cùng mình đối nghịch không có chút nào đem mình vị này tề vương coi ra gì rất tốt vậy thì đồng thời đi tề vương ta cùng ngụy vương quen nhau ngươi nhất định phải động thủ với ta sao dương phạm trầm mặt nói đây là cho lý h ư u lần đầu tiên cảnh cáo cũng là tốt nhất một lần cảnh cáo dương phạm vốn không muốn phóng lý thái làm ra hổ nhưng nơi này là đại đường có chút thủ đoạn còn không không thích hợp lắm nhưng nếu là lý h ư u cố ý muốn đối t ự mình động thủ dương phạm sẽ không thỏa hiệp có hệ thống nơi tay chuẩn bị chết một người nhân có trăm loại phương pháp cùng ngụy vương q u a n nhau lý h ư u nhìn dương phạm liếc mắt rêu cợt nói ngươi và tứ ca q u a n nhau ngươi là cái tha gì cũng dám cầm tứ ca đ ạ ta lý h ư u sắc mặt trở nên có chút âm trầm bước lên trước nâng tay lên một cái tắt trực tiếp vô hướng rồi dương phạm lại dùng thân phận của lý thái tới dọa chính mình thật coi chính mình sợ ngụy vương hán ngụy vương là cái thá gì mập câu một cái chẳng qua chỉ là so với chính mình ra đời sớm rồi vài năm đùa bỡn cái gì v ì phong lý h ư u cùng lý thái quan hệ không được từng một lần bị lý thái giáo huấn rất thảm cho nên nghe được dương p h ạ m nhắc tới lý thái lúc này tức giận dương p h ạ m đồng tử co r ụ t lại không ngờ rằng lý h ư u lại sẽ trực tiếp động thủ lúc này thân thể liền vội vàng lui về phía sau nhưng vẫn là chậm một bước lý hữu đầu ngón tay quét đến rồi dương phàm mặt để lại tam đạo huyết ngân cảm thụ trên mặt nóng bỏng đau nhói cảm dương phàm biểu tình có chút đơ đẫn theo bản năng sờ sờ gò má nhìn trên tay mấy đạo vết máu sắc mặt lúc này lạnh xuống đã bao nhiêu năm từ tiền thế đến kiếp này ngoại trừ cha mẹ bên ngoài vẫn chưa có người nào dám như vậy đối với chính mình có vài người thật không sợ từ sao a còn dám lui ra người vừa tới cho ta đệ lại hắn bản vương hôm nay liền phần thưởng hắn mấy bạc thai làm người làm phải có làm người hầu người bộ dáng được bưng chính thái độ mình a lý hưu mắt lộ ra h ư n g quang thâm trầm nói lý h ư u ngươi qua trình sử mặc hai mắt trận lên giận dữ nhìn quả đấm nắm chặt liền muốn động thủ lý hưu khinh thường nhìn trình sử mặc liếp mắt nói thế nào bản vương đánh ngươi còn dám đánh bản vương hay sao trình sử mặc chăm chú nhìn lý h ư u thân thể có chút phát run hiện nhưng đã không khống chế được l ử a giận của mình mấy người khác cũng là mặt đầy phẫn nộ dương p h ạ m là mình mang đến nhân bây giờ lại chính giữa chịu đ h ụ c đây không chỉ là đánh dương p h ạ m mặt càng là đánh chính mình mặt hệ thống hối đoái một khẩu súng ta muốn đưa hắn vừa chết dương p h ạ m mặt không chút thay đổi nói xin lỗi súng ống cấp bậc quá cao ký chủ trước mặt không có hối đoái tư cách âm thanh của hệ thống không mang theo một chút tình cảm tư cách thân phận ha ha thú vị hệ thống ta muốn rút số ta muốn rút được một cây súng lục này là không phải cầu xin là mệnh lệnh dương p h à m lòng tham tĩnh thanh âm rất lạnh ngay trước mọi người p h i ế n chính mình b ạ thai mặc dù mình tránh được thế nhưng mấy đạo vết máu rõ ràng tự nói với mình ngươi bị mất mặt bị một cái hoàn khố đánh mặt rồi ngay trước vô số người mặt đánh mặt rồi mời ký chủ chú ý mình thái độ rút số chức năng chạy ngẫu nhiên rút số chung chúc mừng ký chủ rút được tràn đầy phối av đốt mở sơn nhịp i ê phân một cái phù hợp thập phát đặc chế băng đàn đã bỏ vào thương khố mời kiểm tra và nhận chú ý nên thương là không cấp đồ giám có duy nhất tính cùng không thể sao chép tính mời ký chủ cẩn thận sử dụng dương phàm hơi nhũ m ẩ y lẹ và không đồ giám sơn y vơ phở thương khố mình là muốn bây giờ liền xuất hiện ở trong tay hệ thống hiểu ký chủ một súng bắn bể đầu khoa y ân cựu tâm tình xin cư túc chủ khảo lo giờ phút này tình huống không muốn suy nghĩ nóng lên làm ra xung động sự t ì n h dương phàm nắm chặt quả đấm lý hưu đã lên chính mình tất sắt danh sách chính mình là không phải đại đường thổ dân không có gì ngu chung yêu thích người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta luôn có một loại chết kiểu này thích hợp hán chính mình không phải là quân tử gì mười năm không muộn phương thức không thích hợp bản thân có thủ đ á n không qua đêm lý hưu hẳn phải chết tiếu diện hổ nhân thiết không thích hợp bản thân mình cũng không muốn dùng một ít bảng môn tả đạo phương pháp báo thù tỷ như giờ phút này tây vực đại khái đã có anh túc đi lý hưu chết sẽ đưa tới như thế nào hậu quả dương phàm không g i n cân nhắc cũng lời cân nhắc g â y gớm lại uy hiếp hệ thống rút ra cái máy bay trực thăng đến rời đi đại đường chuyển sang nơi khác phát triển cũng không phải cái việc gì khó khăn chính mình không phải là một thích gây chuyện nhân nhưng mình cũng không sợ chuyện ai muốn cảm giác mình dễ khi dễ kia phóng ngựa tới được rồi có lẽ chơi xấu mưu quỷ kế chính mình không giỏi nhưng có hệ thống ở ở vượt mức quy định khoa học kỹ thuật trước mặt âm mưu quỷ kế cuối cùng chỉ là phù vân dương phạm thậm chí đang nghĩ nếu như ngày nào mình bị bước đến t u y ệ t cảnh Liền đ e chương t bốn mươi sáu đại quy mô tranh đấu thúy xuân luyện bên trong hỗn loạn tương bừng t r ì n h sử mặc mấy người cùng lý hữu tạo thành thế rằng co đối mặt tình huống này lý hữu như cũ mặt đầy kiêu căng còn không biết mình đã lên dương p h ạ m tất sát danh sách n ỡ ra làm gì cho ta đem tiểu tử này ngăn chặn đợi bản vương phần thưởng hắn mấy bạt h a i lý hữu ô n giết gà dọa khỉ mục đích quyết tâm muốn giáo huấn dương phàm ẩm t r ì n h sử mặc trợt vũ bàn một cái phẫn nộ quát ta xem ai dám lý h ư u nơi nào sẽ để ý tới t r ì n h sử mặc uy hiếp vung tay lên cao giọng nói t r ì n h sử mặc chuyện này không liên quan gì đến ngươi ta khuyên ngươi một câu không nên nhúng tay nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình còn đứng n g ư ơ i ở đó làm gì động thủ xảy ra chuyện bản vương chịu trách nhiệm ta gánh mọi ngươi t r ì n h sử mặc nhảy lên một cái bay qua bàn một quyền đập vào lý hữu trên má phải trình sử mặc là cái gì khổ người lý hữu vậy là cái gì khổ người chỉ lần này lý hữu đã bị đánh đầu một ngộng cả người hướng một bên ngã xuống ngươi ngươi lại dám đánh bản vương phản phản người vừa tới cho ta đưa bọn họ tất cả đều bắt lại lý hữu bộ mặt gò má thở hồn hiền nói lý hữu thế nào cũng không nghĩ tới trình sử mặc lại động thủ chẳng lẽ liền không có chút nào cân nhắc hậu quả sao mình bị trình sử mặc đánh nếu như c h à n g tử này không tìm về đến vậy sau này chính mình làm sao còn ở trường an thành lẫn vào nếu động thủ t r ỉ n h sử mặc cũng sẽ không cân nhắc hậu quả như vượn hầu một dạng hơi nghiêng người đi lại chạy đến bên cạnh lý hữu chuẩn bị tiếp tục đánh t ề vương người chung quanh cũng nhìn n g â y người trước mặt mọi người t r ỉ n h sử mặc lại dám đánh t ề vương đây là muốn phản trời ạ rất nhanh chu vi vài mét trong phạm vi đám người không liên quan đều biến mất hết hết sạch trước nước miếng chiến nhìn một chút thì coi như xong đi hiện tại cũng làm lên c h i ế c tới không rời xa một chút làm không tốt liền muốn xem náo nhiệt nhìn xảy ra án mạng tới lý hưu tùy thân là có thiếp thân thị vệ bảo vệ lúc trước không có dự liệu được chỉnh x ử mặc lại đột nhiên xuất thủ bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị mà bây giờ nếu như lại để cho tề vương lý h ư u bị chỉnh x ử mặc đánh tới kia liền là không phải không làm tròn b u ồ n phận đơn giản như vậy lúc này lý hưu hai danh thiếp thân thị vệ trong nháy mắt lắc mình chắn trước mặt lý h ư u chặn chỉnh x ử mặc thế công cùng lúc đó lý hưu còn lại gã sai vật cũng tất cả đều vây lại so với dương phạm động thủ đánh tề vương trình sử mặc càng yêu cầu trọng điểm chú ý chỉ là những thứ này gã sai vật dù sao không có trải qua chiến trường thao luyện theo lý hưu ý thế hiếp người cũng tạm được thật muốn nói đến đánh nhau cũng chỉ biết cái kêu la om xòm những thứ này gã sai vật trực tiếp đem trình sử mặc dương phạm đoàn người bao bọc vây quanh cầm lên bên người chén á đũa liền hướng trên người dương phạm đập về phần tại sao không đập trình sử mặc mấy người là bởi vì những thứ này gã sai vật còn có chút suy nghĩ biết người nào có thể t r ọ c người nào không thể t r ọ c rất rõ ràng ở tại bọn hắn trong phán đoán dương phàm thành cái kia có thể t r ọ c nhân vật trình sử lượng phong tuấn cùng tần hoài ngọc tam sắc mặt người có chút khó coi tâm lý không biết nói gì trình sử mặc thật là cái không suy nghĩ ra hỏa làm sao có thể xuất động thủ trước lại không thể mắng nữa mấy câu để cho lý hữu không nhịn được trước cả lần này được rồi lần này hội đồng trách nhiệm toàn bộ đều muốn đã biết phương tới gánh chịu mẹ việc đã đến nước này còn muốn còn lại cũng vô ích đánh cũng đánh hôm nay liền cẩn thận dạy dỗ một chút lý h ư u lao tử đã sớm nhìn hắn khó chịu phong tuấn ra thịt vốn là đen thui tức giận bên dưới càng tối phong tuấn ngươi dám ngươi muốn dám đụng đến ta ta liền nói cho cao dương đi để cho nàng giáo hấn ngươi lý h ư u thấy phong tuấn cũng muốn động thủ tâm lý có chút phát hoảng liền vội vàng uy h i ê n nói lời này nói chưa dứt lời nói sau đó phong tuấn hoàn toàn nổi giận chính mình được cao dương khi dễ thì coi như x o n g đi ngươi lý hữu là thứ gì một cái hoàn khố mà thôi cũng dám uy hiếp chính mình hất tay một cái phong tuấn đem trước người bàn trực tiếp quăng một bên hai ba bước chạy đến lý hữu bên cạnh cùng trình x ử mặc một tả một hữu đem lý hữu hai danh thiếp thân thị vệ trận lại sứ lượng hoành ngọc các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì đánh hắn nha xảy ra chuyện ta trình x ử mặc một người gánh vác trình x ử mặc chặn lý hữu một cái thiếp thân thị vệ đã không có cách nào lại chia tâm xử lý còn lại g ã sai vặt t r ì n h sử lượng cùng tần hoài ngọc hai mắt nhìn nhau một cái gật đầu một cái cũng đã gia nhập chiến trường ngoại trừ lý hưu hai cái thiếp thân thị vệ ngoại những người còn lại ở đâu là chỉnh sử mặc đối thủ của bọn họ không lâu lắm đã bị đánh gào khóc thét lên lý hưu sắc mặt tâm trầm chính mình đường đường t ề vương liền mấy cái này thần tử cũng không đối phó được vậy mình mặt mũi khởi là không phải mất hết đánh chết ta phụ trách cũng lên cho ta lý hưu trong mắt l ử a giận toát ra trực tiếp lạnh giọng hô lớn nghe nói như vậy bọn sai vật đều biết mình chủ tử nổi giận nếu là hôm nay cái thua vậy mình p h ỏ n g chừng đừng nghĩ có cuộc sống tốt không biết kia gã sai vật quyết tâm trực tiếp từ trong ngực móc ra một cây truy thủ hướng tần hoài ngọc liền đâm tới tần hoài ngọc sắc mặt c h a n nhuận không ngờ rằng phổ thông mâu thuẫn làm sao lại động khởi vũ khí lúc này liền vội vàng lui về phía sau dương phàm khoảng cách tần hoài ngọc rất gần Thấy vậy liền vội vàng từ bên hông rút ra mang theo tước trùy thủ, trực tiếp vung lên, đỡ được gã sai vật hông vậy vội vàng vung liền lòng lên, người sai bên mang gã ra được đỡ không i a công c k í k h chỉ có như thế long tước t r ù y thủ cùng g ã sai vật trong tay t r ù y thủ đụng đánh trong nháy mắt gã sai vật kia trong tay t r ù y thủ trực tiếp bị chặt thành hai khúc đem gã sai vật kia nhìn đến hoàng hồn giờ phút này tần hoài ngọc cũng đã tỉnh táo lại một cái móc ra bản thân long tước t r ù y thủ cũng đang mặt phòng ngự đứng lên một cái động đao những người còn lại cũng rối rít móc ra vũ khí tình cảnh hoàn toàn hôn luận lên dương p h ạ m nhìn đã lâm vào hỗn chiến mọi người trong lòng có cổ l ử a giận cũng xuần xuần r ụ c động cũng tốt trước đánh hắn một trận thu cái lợi tức mặc dù dương p h ạ m không giống trình sử mặc mấy nhân vũ sắp xuất hiện thân nhưng là biết một ít vật lộn tự do con đường lúc này cũng không chậm c h ễ hướng lý h ư u phương hướng liền xông tới lý h ư u thiếp thân thị vệ bị trình sử mặc cùng phòng tuấn kềm chế long tước thủy thủ dưới sự công kích kia hai danh thiếp thân thị vệ đã có nhiều chút ứng tiếp không nổi còn lại ga sai vật bị trình sử lượng tần hoài ngọc ngân lại dương phạm dễ như t r ở bàn tay đến lý hưu bên cạnh lý hưu thấy dương phạm hoàn toàn yên tâm muốn làm mình gặp là chỉnh x ử mặc phỏng tuấn chi lưu vậy hôm nay phỏng t r ừ n g muốn treo điểm thải nhưng dương phạm mượn hắn thập cái lá gan cũng không dám đánh chính mình bầu không khí ảnh hưởng lý hưu cũng là đầy bụng hỏa khí bây giờ dương phạm rơi xuống trước mặt mình vừa vặn phát tiết một chút nâng tay lên lý hưu cởi lạnh lại một cái tắt hướng dương phạm phiến đi dương phạm sắc mặt tâm trầm còn muốn phiến chính mình lần thứ hai thật coi mình là bùn nặng không được dương phàm lúc này né người sang một bên tránh lý h ư u bàn tay đồng thời tay trái năm quyền t r ậ t một quyền đập về phía lý h ư u v â n h dương phàm quả đấm trực tiếp rơi vào lý h ư u trên má phải trong nháy mắt lưu hạ một đạo thông hồng quyền ấn ngươi ngươi lại dám đánh ta ai cho ngươi là gan giết hắn đi giết hắn cho ta giờ phút này lý h ư u không bao giờ nữa phục trước nhẹ nhàng công tử bộ dáng tóc thai bù s ù giống như cái phong tử một loại giống giận chính mình lại bị một người bình thường đánh mặt mũi hôm nay coi như là mất hết nếu không phải có thể đem dương p h ạ m giết đi vậy mình từ nay ở trường an thành liền không ngốc đầu lên được t r ì n h sử mặc mặt liền biến sắc không nghĩ tới dương p h ạ m lại đánh lý hữu lần này xong rồi lý hữu như thế nào đi nữa h o à n khố đó cũng là đương kim tể vương a hắn chính là bệ hạ con ruột long tử long tôn một loại tồn tại mà dương p h ạ m lại là thân phận gì một cái phổ thông lão bách tính thậm chí còn là sĩ nông công thương chót nhất vị hắn làm sao dám động thủ đánh lý hữu đây là đang tìm đường chết ta t r ì n h sử mặc tâm tư nhanh đổi chỉ chốc lát sau trận một trùy thủ bước lui lý hữu thiếp thân thị vệ cướp đến trước mặt lý hữu cũng là một quyền nện ở bên trong lý hữu trên mặt kêu bao cắt quả đấm to trực tiếp đem dương p h ạ m lúc trước lưu lại quyền ấn bao t r ù g rồi đánh lý hữu nửa bên mặt cũng không có cảm giác rồi đây là ta t r ì n h sử mặc đánh nếu là không phục cứ tới tìm ta báo thủ t r ì n h sử mặc để ngang lý hữu cùng dương phàm trung gian trận mắt nhìn lý hữu quát lên rất tốt các ngươi rất tốt trình sử mặc tiểu tử kia ta xác định ai cũng không giữ được ta nói dám đánh ta hắn nếu bất tử ta lý hưu tên viết ngược lại lý hưu một cái lau khóe miệng của đi vết máu tự nhìn chòng chọc dương phàm đe dọa dương phàm sắc mặt phát lạnh thân thể động một cái liền muốn lại đi lên cho lý h ư u một quyền một bên trình sử mặc liền vội vàng kéo lại rồi dương phàm không thể động thủ nữa dương phàm hít một hơi thật sâu cố nén trong lòng tức giận nhìn lý hữu cười lạnh nói ta chờ chỉ sợ ngươi không sống tới ngày đó đập đập đập một trận r ồ n dập lại lại có thứ tự tiếng bước chân từ xa đến gần xuất hiện ở mấy người chỗ nhã cửa phòng trước mấy người quay người lại chỉ thấy một đám mặc khôi giáp sĩ binh xuất hiện ở ngoài cửa trương an thành bên trong công khai dùng binh khí đánh nhau thật là mắt không vương pháp chúng tướng sĩ nghe lệnh tất cả mọi người đều bắt lại cho ta người phản kháng trực tiếp động thủ một n g ư ờ i cầm đầu sắc mặt lạnh lùng q u á t lên bách bách kỵ thấy người vừa tới lý hưu sắc mặt tràn đầy kinh hoàng đặt ngông trực tiếp ngã nhào trên đất lần này xong rồi bách kỵ chính là bệ hạ thân binh bệ hạ biết chương 47, m ặ t rồng giận dữ đêm đó minh nguyệt đương không quần tinh l ó a lên lý nhị chưa ngủ còn đang cam lộ điện trung thương nghị chính sự có thể nói nhân quân kiểu mẫu trinh dảo kim cùng phòng huyền linh nửa ngồi ở đầu dưới vị nghe lý nhị chỉ thị làm lao tử ở cần c ụ công việc làm con trai nhưng ở thúy xuân luyện tầm h o à n tác nhạc tranh đoạt tình nhân ngược lại có chút t r â m trọng thương nghị đã không sai biệt lắm lý nhị nhìn sắt trời không còn sớm liền mở miệng nói khổ cực hai vị ái khanh rồi thời điểm không còn sớm các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi trinh giảo kim cùng phòng huyền linh đứng dậy hướng lý nhị cáo tử nhưng không nghĩ vừa mới đứng lên liền nghe môn ngoài chuyển tới rồi lê công công bẩm báo âm thanh bậy hạ không xong tề h vương cùng trình tiểu công ra phòng phò mã đám người ở thúy xuân n g u y ệ n đánh nhau lê công, công nhận được bên ngoài cung truyền tin một mực ở cam lộ điện ngoại hậu thấy bên trong nhớ lại kết thúc mới dám mở miệng b ẩ m báo t r i n h giảo kim cùng phòng huyền linh nhìn nhau với nhau đều có điểm ngộng vừa vặn giống như nghe được t r ì n h sử mặc phòng tuấn ở thúy xuân n g u y ệ n cùng tề vương đánh nhau đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì t r i n h giảo kim có chút buồn mực t r ì n h sử mặc kia hôn tiểu tử thân thể vừa mới khôi phục lấy ở đâu tinh lực đi thúy xuân n g u y ệ n mà phòng huyền linh càng gà nạ bực bội từ phòng tuấn cùng cao dương sau khi kết hôn sẽ thấy cũng không đi qua thúy xuân luyện thế nào hôm nay không chỉ có đi thúy xuân luyện vẫn cùng tề vương đánh nhau này tình huống gì ạ trinh rào kim p h o n g huyền linh vẫn còn ở mậu bức lý nhị nhưng là mặt đã tức giận nghịch tử sử mặc thân thể mới vừa khôi phục p h o n g di ái luôn luôn tính tình đôn hậu nơi nào sẽ đi gây chuyện nhất định là lý hữu nghịch tử này nếu là không phải hắn chuyện têu dệt làm sao có thể đ ộ n g thủ thật tốt đất phong không đi hết lần này tới lần khác cao ốm dừng lại trường an cũng không nhìn hắn trong phủ dưỡng bệnh ngược lại là tạm cách hai ngày thấy vạch tội hắn số con làm chấm là người ngu sao người vừa tới để cho địch trưởng tôn đi thúy xuân luyện đem nghịch tử này mang về ta hôm nay thế nào cũng phải đánh tử đồ hôn chứng này lê công công không dám n g n g đầu liền vội vàng đáp một tiếng xoay người đi ra ngoài có thể để cho lý nhị phái địch trưởng tôn ra tay vậy nói rõ lý nhị tâm tình đã không tốt đến cực h ạ n rồi địch trưởng tôn là người nào đường sơ tiếng tăm lừng lây chiến tướng chính là lý nhị làm sơ huyền giáp quân bốn đại thống lĩnh một trong có lẽ nói như vậy còn chưa đủ để lấy biết được địch trưởng tôn địa vị nhưng chỉ cần biết huyền giáp quân ngoài ra ba vị thân phận của thống lĩnh vậy thì không khó nghĩ rằng địch trưởng tôn là cái gì tầng thứ nhân vật huyền giáp quân thành lập chi sơ tổng cộng có bốn đại thống lĩnh ngoại trừ địch trưởng tôn ngoại ngoài ra ba gã theo thứ tự là trình giáo kim tần quỳnh cùng với ý c h i cung ba vị này nhưng là phong quốc công đang lang yên các tồn tại cùng bọn họ đều là huyền giáp quân bốn đại thống lĩnh địch trưởng tôn như thế nào phiếm p h i hạng người chỉ là địch trưởng tôn một lần chiến sự thay lý nhị đỡ được trí mạng công kích chặt đứt một cái cánh tay không lành lặn người há có thể vào hướng làm quan lý nhị vì đền bù địch trưởng tôn trực tiếp đem chính mình thiếp thân cận vệ bách kỵ giao cho hắn đây chính là cánh mạng tướng ký thác địch trưởng tôn có thể tính là lý nhị tin tưởng nhất một trong mấy người rồi trinh dảo kim cũng ý thức được tình huống không đúng sắc mặt có chút biến thành màu đen liền hội mở miệng nói v ậ y hạ nhất định là sử mặc cái k i a hôn trướng làm rất khá chuyện trường an thành bên trong người nào không biết hắn là cái hoàng khố gây rắc rối trừ hắn ra còn có thể là ai thân vốn tưởng rằng tên khốn này mấy ngày n à y có thể an phận nhiều chút nhưng không nghĩ lại đi ra ngoài gây rắc rối còn chỉ liên đối đến tể vương thật là đang chết lý nhị nhưng là ngắt lời nói chuyện này nhất định không trách sử mặc lý hữu k i ê u n ị c h tử tính cách chấm còn không biết sao nếu không phải dồn đến tuyệt địa sử mặc làm sao có thể đ ộ n g thủ đợi địch trưởng tôn đem n ị c h tử này bắt giữ c h ấ m n g ư ợ c lại muốn m nhìn ộ t chút liên q u a n đến hắn r ồ i chuyện gì tốt. Một b ê n p h ò n g h u y ề nghịch linh đã tinh thần phục hồi lại, làm tinh hồi hai nói, thần tình còn n phục hạ, chưa tra rõ, làm sao có thể đem xử phạt đã đem đều áp đảo tra tất tề áp có cả sợ sự sao bậy ư rõ, xử v ơ trên người điện ạ Phong Tuấn kêu tử tính cách có chút toàn cơ bắp bảy tám phần mười chính là hắn trước gây chuyện lý nhị sắc mặt âm chầm nói phong tuấn đứa bé kia tính cách đôn hậu nơi nào sẽ gây chuyện bị cao dương khi dễ thành như vậy cũng không thấy hắn hồng qua một lần mặt hắn nếu có thể chủ động gây chuyện t hậu á cái tánh cái. i đi nghi biết Dương trướng cũng Nhất định không ngờ, còn không hắn tình Hôn gì có thể từ phía Tây thể ta tử phía Hữu h ra. lao đây là Lý làm là một sao. cung trường nhạc điện thực ra nơi này đã không tính là hoàng cung rồi mà là ở hoàng cung bên bờ ngoài tường không xa chính là đường phố chỉ là không có thiết môn mà thôi trường nhạc công chúa ở trinh quan bảy năm cũng đã gả cho trưởng tôn vô kỵ công tử trường tôn sung nhưng hai nhân phu thê quan hệ nhưng là cũng không hòa h à i cho đến một lần nào đó trường tôn sung say rượu dưới tình huống động thủ đánh trường nhạc công chúa một cái tát trong cơn tức giận trường nhạc đi thẳng đến lý nhị bên kia khóc k ể lý nhị tâm lý rất phẫn nộ nữ nhi mình chính mình cũng không n ỡ đánh lại để cho trường tôn sung kia hôn trường đánh muốn là không phải xem ở trường tôn vô kỵ mặt mũi thế nào cũng phải chém đầu hán trường nhạc không muốn sẽ cùng trường tôn sung tiếp tục tại đồng thời liền dọn về trong cung ở trường nhạc điện ở mà giờ khắc này trường nhạc trong điện ngoại trừ trường nhạc công chúa lý lệ chất ngoại còn có cao dương công chúa thanh hà công chúa cùng với một gã k h á c không biết lai lịch hồng y nữ tử mấy người là trong khuê phòng bạn tốt ước hẹn hôm nay đồng thời thảo luận trong giới danh viện đại hỏa tiểu thuyết u y ê n lương ký công chúa không xong trình phò mã cùng phòng phò mã ở thúy xuân luyện cùng tề vương điện hạ phát sinh xung đột một đứa nha hoàn bộ dáng cung nữ cuốn quýt xông vào trường nhạc điện bẩm bản tin thanh hà công chúa nghe một chút sắc mặt biến không giống với cao dương cùng phòng tuấn quan hệ không được mình và chỉnh sử lượng quan hệ vẫn không tệ nghe được bản thân trượng phu cùng đệ đệ mình ở thanh lâu đánh nhau đổi ai cũng nổi nóng ngươi nói cái gì rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi nói cho ta rõ thanh hà công chúa liền bận rộn hỏi cao dương biểu tình cũng có chút âm trầm mặc dù tự mình coi thường phòng tuấn nhưng hắn chính là danh nghĩa mình bên trên phò mã đi thanh lâu là ý gì biểu đạt đối với chính mình bất mãn sao hồi bẩm công chúa nô tỉ cũng không biết tình huống cụ thể chỉ nghe nói chỉnh tiểu công gia mang theo chỉnh phò mã cùng phòng phò mã vài người đi thúy xuân luyện vì tranh đoạt hoa khôi cùng tề vương điện hạ xảy ra mâu thuẫn còn đ ộ n g thủ nghe nói bậy hạ đã phái người đưa bọn họ giải đến cam lộ điện đi lý nhị còn không biết chuyện gì xảy ra mà cung nữ nhưng là đã biết được đại khái có chút trầm trọng hoa khôi thanh hạ cùng cao dương hai mắt nhìn nhau một cái sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm lúc này đứng dậy liền muốn hướng cam lộ điện đi tới trương nhạc thấy mình hai người mội, mội như vậy liền vội vàng khuyên không nên gấp sự tình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra cụ thể còn không rõ ràng lắm chúng ta trước đi xem một chút đợi biết tình huống rồi nói sau ngàn vạn lần không nên đi náo vạn nhất chọc giận phụ hoàng sẽ không tốt một bên hồng y nữ tử cũng mở miệng nói trường nhạc tỷ tỷ nói không tệ trước xem tình huống một chút lại nói nguyệt nhi muội muội ngươi không hiểu nam nhân tâm giống như đại củ cải nếu như ngươi không quản giáo được thế nào cũng phải cho ngươi lên rồi thiên ta đây chỉ là tới trong cung một chuyến sử lượng phải đi thúy xuân huyện rồi hán tâm lý nơi nào còn có ta thanh hà công chúa tức giận nói tên kia gọi là nguyệt nhi hồng y nữ tử có chút khổ não chính mình không có phương diện này kinh nghiệm nơi nào biết nên an ủi ra sao thanh hà công chúa không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói nếu không ta chuyển cho ngươi mấy chiêu bắt thuật bảo đảm ngươi đánh hắn đánh phục phục t h i ế p thiếp thanh hà bật cười có chút bất đắc gì nói nguyệt nhi muội muội tỉ tỉ lại là không phải ngươi vậy có ngươi như vậy văn võ song toàn thiên phú sử lượng nhưng là võ tướng xuất thân ta ở đâu là đối thủ của hắn t ỷ t ỷ ngươi được học ta à ngươi xem phòng tuấn chỉ cần ta ở hắn cũng không dám thở mạnh một tiếng bất quá lần này ngược lại là khả năng lại còn dám đi thanh lâu rồi ngược lại ta muốn đi xem một cái ai mượn hắn lá gan một bên cao dương giá giá quả đấm hung tận nói t r ư ờ n g nhạc lắc đầu một cái lại nghĩ tới chính mình kia gần như hữu danh vô thật trượng phu trường tôn sùng thở dài một tiếng chương bốn mươi tám như là cố nhân đêm đã khuya gia bình khắc phượng trường an thành bên trong một mảnh lưu tịch bách kỵ ở trường an thành bên trong cho dù là ban đêm cũng có tung mã kỵ đi quyền đêm tối từ từ bách kỵ đoàn người cưỡi ngựa kẹp t r ì n h sử mặc dương phạm hướng hoàng thành vội vã đi t r ì n h sử mặc sắc mặt đỏ lên chính mình đường đường nam nhi b ả y thước lại bị người kẹp ở bên hông cái này quả thực quá xấu hổ nếu là đây là đại buổi tối trên đường phố không có ai nếu không mặt mũi này là ném tràn đầy trường an thành rồi ta là tề vương ngươi không tề h ể đối vương nếu là l ạ i kê ơ. đánh thức chung quanh trăm họ vậy coi như thật mất thể diện bách kỵ căn bản không để ý tới thân phận của lý h ư u nhàn nhạt cảnh cáo nói giờ phút này dương phạm tâm tư nhưng là không có ở đây bị nam nhân giúp đỡ mất thể diện bên trên bị t r ư ờ n g an thành nửa đêm gió lạnh thổi trong lòng dương phạm lửa giận cũng tàn đi thất thất bát bát không còn trước phiền não còn lại là ngũ vị t ạ p trần cho tới nay ở dương phạm trong nhận thức biết tự m ì n h ở đại đường liền là chủ g i á c một loại tồn tại nắm giữ vượt mức quy định lịch sử quan nắm giữ hắc điếm hệ thống gần như toàn c h i toàn năng tồn tại này chẳng lẽ là không phải thần thị giác vương trưởng quỹ mặt mày vui vẻ chào đón a lan kính như thần minh t r ì n h x ử mặc tâm vô lòng dạ lý thái bình đẳng tương giao để cho dương phạm lầm tưởng đây chính là đại đường dân tình tràn đầy hài hòa khí tước cho đến gặp tề vương lý h ư u dương phạm mới ý thức tới chính mình lúc trước thấy chỉ là rất cạn rất cạn mặt ngoài ở q u y ề n thế trước mặt chính mình lịch sử quan hệ thống của mình cũng mất đi hiệu dụng av đốt mở rất mạnh tám trăm rằm ngoại một súng bắn bể đầu nhưng vậy thì như thế nào mình và lý h ư u có mâu thuẫn một vị hoàng tử chết chính mình khẳng định đứng núi chịu xào mặc tu hữu tội danh bên d ư ớ i mệnh coi như là không có rất buồn cười nhưng lại rất chân thực nhưng là lý hữu phải chết không có ai có thể làm nhục chính mình lý hữu không được lý nhị cũng không được xuyên qua chu tước đại nhai bách kỵ lấy ra lệnh phù sau thẳng lái vào hoàng thành bóng đêm bao phủ xuống toàn bộ hoàng thành giống như đầu ngủ say manh thú yên lặng bò lổm lổm cũng không ai biết từ lúc nào nó lại đột nhiên đứng dậy phát sáng ra bản thân răng nanh dạ rất tối xa xa bên trong khu cung điện l ẻ tẻ h mấy cái còn lóe lên đèn cho ban đêm tăng thêm mấy phần màu sắc trong bóng tối vô số cấm vệ quân ở ẩn núp dò xét bảo vệ hoàng thành an uy bách kỵ tay cầm lệnh v ụ một lộ sướng thông không trở ngại thẳng đến tới gần thái cực cung mới hạ mã bộ được đây là lý nhị cung điện là thiên cổ nhất đế cung điện vô luận là thật cao ở thượng quận vương quốc công hay là đến từ tây hải bát hoang cổ lao bang quốc đến nơi này đều phải xuống ngựa đây là trung quốc thượng quốc quy củ lý nhị cho mới là người lý nhị không cho cái gì cũng không năng động đến lúc này vô luận là t r ì n h sử mặc hay lại là lý hữu đều đã không dám há mồm thở dốc cảm nhận được thái cực cung mang đến áp lực lý nhị đang chờ bọn họ đây là dương phạm lần đầu tiên thấy đại đường hoàng thành lần đầu tiên thấy thái cực cung bóng đêm mặc dù tối tam nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng dương phạm đánh giá chung quanh một vòng trăng non ban đầu treo xét qua thái cực cung vào lâu bao phủ lên một tầng ngân bạch huy hoàng lộ ra thần bí trang trọng cầu thang đá bằng bạch ngọc do gần cùng xa một mực lan tràn đến thái cực cung chu cửa lớn màu đỏ xa xa cung điện hùng vĩ mà nặng nề đen đuốc sáng trang chính là cam lộ điện thấy dương phạm bình tĩnh như vậy địch trưởng để cho không khỏi nhìn dương phạm liếp mắt đối này không có một người chút nào đ ố i cảnh người trẻ tuổi có một tia hiếu kỳ một đường về phía trước thẳng đi về phía cam lộ điện đ ỗ n g nhiên đâm đầu đi tới một đội cung nữ nha hoàn bộ dáng cung nữ xách một chiếc cung đăng ở trước mặt chỉ đường phía sau mấy vị nữ tử quần áo cầm tú tự nhiên phong khoáng. mặt tướng bãi kiến mấy vị công chúa địch trường để cho dừng bước lại không người bãi hết nói trường nhạc mang theo mấy vị mội mội bái kiến tướng quân cầm đầu một thân cẩm tú bạch di nữ tử ôn h u y ệ n đáp lên ó i nhiều cái phòng di ái lại dám đi thanh lâu phản thiên ngươi trường nhạc chưa nhiều lời một bên cao dương không nhịn được chết rồi chỉ phòng tuấn phẫn nộ quát dương p h à m hiếu kỳ nhìn tới cao dương công chúa đây không phải là cho phòng tuấn đội nón vị kia ạ vừa thấy cao dương tướng mạo dương phạm than thở khó trách nàng sẽ xem không phòng tuấn rồi nga hoàng quân dài khoát thân dung nhan tinh xảo mà xinh đẹp ánh mắt lưu c h u y ể n lúc này thu ba trùng trùng điệp điệp thả tại hậu thế thỏa thỏa quốc nữ thần dân làm sao có thể để ý phòng tuấn cái này điệu ti đây phong tuấn vừa nhìn thấy mặt cũng là hoàng hồn không nghĩ tới bị cao dương chính diện đụng phải phong tuấn ấp cũng nói cao dương ta là không phải ngươi nghĩ như vậy thanh hà ngươi nghe ta giải thích ta đi thúy xuân luyện chính là theo sử mặc Ta không hề l à mấy gì cả, liền uống một chút rượu. lượng Trình cả, chút liếc mắt liền liền rượu. một mắt t h sử được trường nhạc bên người nhạc Thanh bên liền vội vàng chủ động giải thích. Thanh Hà, vị ộ động bộ một i giải cười, nói nổi giận biết, đại điểm vàng v Hà là là Thanh cũng không chuyện, ráng không nhưng trình lượng mình muốn trận chủ thích. có chỉ có trước khẽ đây là muốn đại xảo tứ, tự ca. mỉm xem Mấy báo ý sử công chúa l ê độ chuyện này đều là do ta đây t r ì n h sử mặc đưa tới cùng mấy người bọn hắn không liên quan công chúa c h ớ n ê n hiểu lầm rồi t r ì n h sử mặc sớm quyết định đem toàn bộ xử phạt một vai gánh ngươi sẽ không có việc gì ngươi là không phải thứ tốt phong tuấn cũng càng cũng không khá hơn chút nào chờ đi ta đợi sẽ đi nói cho phụ hoàng cho các ngươi hung hăng trị tội cao dương chính là một tiểu lạc tiêu bắt hai đ ổ i ai chút nào không nể mặt mũi lý hưu cũng phù hợp đạo đúng vậy cao dương bọn họ mấy tên khốn kiếp này lại còn liên hợp lại đánh ta thật là thật là quá đáng nhất định phải để cho phụ hoàng chữa bọn họ tội quyết không thể khinh xuất tha thứ cao dương liếc lý hưu liếc mắt h ừ h ừ nói ngươi sẽ không có việc gì ngươi chính là cố hảo chính mình đi phụ hoàng đối với ngươi rất bất mãn nghe được cao dương lời nói lý hưu quả quyết túng phụ hoàng đối với chính mình rất bất mãn tin tức này số lượng lớn đủ chính mình trước kinh sợ một đoạn thời gian t r i n h sử mặc còn muốn nói thêm gì nữa một bên địch trưởng để cho ho nhẹ một tiếng nói mấy vị công chúa không ngại ngày sau lại nói chuyện cũ bậy hạ còn đang chờ mạt tướng đưa bọn họ dẫn đi đây nghe vậy trương nhạc liền tranh thủ cao dương phóng qua một bên cho bách kỵ cho được dương phạm một mực đang quan sát mấy vị công chúa trường nhạc cao dương thanh hà cũng soi mặt chỉ có kia phía sau cùng mặc áo đỏ công chúa không nói gì vốn tưởng rằng là tần hoài ngọc công chúa loại nhưng tỉ mỉ nghĩ lại tần hoài ngọc tựa hồ không có cưới công chúa không khỏi có chút hiếu kỳ thế nhưng quần áo đỏ công chúa một mực túi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì cho nên không thấy rõ mặt mũi cho đến bách kỵ dẫn dương phạm bọn họ tiếp tục đi tới cùng quần áo đỏ công chúa gặp thoáng qua trong n g á y mắt dương phạm mới nhìn rõ quần áo đỏ công chúa dung mạo không thể nào này không thể nào dương phàm thân thể trợn cứng ngắc phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình dương phàm đột nhiên dừng lại để cho ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa quần áo đỏ công chúa có chút kinh ngạc không khỏi nhìn tới gió thu ngọc lộ một gặp nhau liền thắng lại nhân gian vô số hai người tầm mắt tướng hối một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên dâng lên ánh mắt này này dung nhan không sai là nàng n g u y ệ t nhi là người sao dương phàm khỏe mắt đã thoáng qua điểm một cái lệ quang ba nhất thanh thúy hưởng địch trưởng để cho một cái tắt vỗ vào dương phàm trên đầu thấp giọng mắng làm gì ngẩn ra còn không cho ta đuổi theo dương phàm bất động như cũ chăm chú nhìn quần áo đỏ công chúa tâm tư toàn bộ ở trên người nàng địch trưởng để cho sắc mặt chấm xuống trực tiếp xốc lên dương phàm cổ áo s ả i bước đi về phía trước dương phàm cũng không dãy r ù a như cũ nhìn chăm chú quần áo đỏ công chúa nước mắt đã ướt đấm gò má n g u y ệ t nhi các n g ư ơ i quen biết trường nhạc kinh ngạc hỏi kia bị gọi là nguyệt nhi hồng y nữ tử lắc đầu một cái trên mặt hơi nghi hoặc một chút ta tử không bay kiến hắn nhưng là ánh mắt của hắn nói cho ta biết hắn tựa hồ nhận biết ta ta không nghĩ ra nếu như là dung mạo tương tự kia có thể giải thích nhưng là hắn một lời nói ra tên ta này ta thật không rõ rồi hồng y nữ tử nguyệt nhi rất là không hiểu thấy nguyệt nhi biểu tình không giống làm giả trường nhạc cũng không khỏi tò mò vậy thì kỳ quái đúng rồi người nọ là ai ta tựa hồ không bái kiến người này là cái nào đại thần gia công tử sao một bên thắp đèn nha hoàn nhẹ giọng nói hồi công chúa người kia gọi là dương phảm là tây thị một nhà tên là hắc điếm cửa tiệm ông chủ cùng trình tiểu công ra quan hệ tựa hồ rất tốt dương phảm hắc điếm ông chủ trương nhạc có chút lý không rõ đây tựa hồ là cái dân chúng bình thường a thế nào cũng tham dự vào t r ì n h sử mặc cùng lý hưu tranh đoạt tình nhân bên trong tới trương nhạc tỉ tỉ chúng ta đuổi sát theo đi trễ nữa nhiều chút cam lộ điện đến lượt phong tỏa liền không đi vào thanh hà công chúa thúc giục mặc dù bầu không khí chỉnh sử lượng đi thanh lâu nhưng dù sao cũng là bản thân trượng phu nội tâm vẫn là rất quan tâm nghe vậy trường nhạc nơi nào còn không ra thanh hà tâm tư tựa như cười mà không phải cười nhìn thanh hà công chúa l ê n mắt chuẩn bị thanh hà sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng không hề suy nghĩ dương phạm chuyện trường nhạc dẫn thanh hà cao dương các nàng hướng cam lộ điện đi tới chương bốn mươi chín ra mắt lý nhị nguyệt vũ lâm đan địa vân song v õ n g bích sa cam lộ điện là thái cực cung thiên điện một trong lý nhị nơi làm việc bách kỵ áp giải dương p h ạ m một nhóm người đi tới cam lộ điện trước hướng trước cửa yên lặng lê công công gật đầu tỏ ý lê công công bước nhanh đến gần trong điện hướng lý nhị bẩm báo người đã mang tới để cho bọn họ đi vào một đạo huy nghiêm thanh âm từ cam lộ điện trung chuyến ra mang theo một vẻ tức giận cho tới giờ k h ắ c này dương p h ạ m mới hoảng hoảng hốt hốt tỉnh táo lại tạm thời thoát khỏi đối hồng y nữ tử xuất hiện ở này vô tận nghi ngờ một bên lý hữu thân tử minh hiển r u n lên lý nhị thanh n â m hắn không thể quen thuộc hơn được loại giọng nói này hiển nhiên là lớn hơn pháp lôi đ ỉ n h triệu chứng lê công công xuất hiện lần nữa đối địch trưởng để cho nói tướng quân lại đi nghỉ ngơi nhân giao cho chúng ta là được rồi địch trưởng để cho nghe vậy đối lê công công ôm quyền gật đầu một cái sau đó mang theo bách kỵ xoay người rút lui cũng đuổi theo đi bệ hạ đang chờ đây lê công công t ử tốn nói không nhìn ra vui giận đi theo lê công công bước chân dương phạm mấy người đi vào cam lộ điện nguyên tưởng rằng cam lộ điện làm thư phòng dù là cách thức lớn một chút cũng sẽ không quá khoa trương nhưng chân chính sau khi đi vào mới phát hiện dù là hậu thế tam phòng ngủ hai phòng khách cũng không cam lộ điện một loại đại đập vào mắt m ộ ư ơ i hai cây sơn đỏ hình trụ mỗi một cái phía trên cũng chạm trổ một cái cựu khúc quanh quẩn trông rất sống động kim long vô cùng hoa lệ trương hiển trí cao quyền bính bầu không khí rất kiềm chế phảng phất có thể cảm nhận được trong không khí mang đến áp lực để cho trình sử mặc mấy người cũng thu liễm tâm tư không dám thở mạnh lê công công dẫn theo mấy người tới đến nội điện đi tới trước mặt lý nhị nhân mang tới sau đó lê công công đi thẳng tới lý nhị sau lưng không người đứng trình sử mặc lý h ư u bọn người túi t h ấ p đầu không dám nâng lên rất sợ đụng vào ánh mắt của lý nhị chỉ có dương phạm như cũ hiếu kỳ đánh giá chung quanh đánh giá đánh giá liền cùng lý nhị tầm mắt đụng phải đụng vào trong nháy mắt dương phàm theo bản năng ánh mắt tảng ra sau đó lần nữa tập trung tập trung đến lý nhị trên mặt phương chính mà kiên nghị gương mặt không giận tự uy tuy là đã vào tuổi bốn mươi cũng khó che đem lúc còn trẻ anh tuấn trường bào màu vàng lóng bên trên thêu thương hải long đ ằ n g đồ án cao quý mà vượt hoàng đây chính là lý nhị trong truyền thuyết thiên cổ nhất đế ở dương phàm quan sát lý nhị đồng thời lý nhị cũng nhìn thấy dương phàm so sánh lý thái trước miêu tả quan sát tỉ mỉ đến dương phàm mặt mũi không tính là biết bao anh tuấn nhưng là xưng ơ được thượng thanh tú để cho lý nhị cảm thấy không hiểu là ánh mắt của dương phàm trùng tựa hồ có loại nhàn nhạt yêu thương không thấy rõ nguyên do giống như rất giống lý nhị tự lẩm bẩm phảng phất nghĩ tới người nào đó đứng sau lưng lý nhị lê công sắc mặt của công có chút cổ quái này dương phàm thật lớn mật lại dám nhìn thẳng bệ hạ không thấy những người khác túi đầu không dám thở mạnh sao xem xong lý nhị dương phàm có xoay ánh mắt của quá nhìn về phía những người khác ở lý nhị đầu dưới vị còn có hai người một người khoác khôi giáp vóc người khôi ngô cả người nho sĩ phục t à o nhã lịch sự phu hoàng nhi thần ủy khu ta đợi một lúc lâu vẫn không thấy lý nhị nói chuyện lý hưu không chờ được trực tiếp quỳ sụp xuống đất gào khóc đứng lên nhìn thấy một màn này dương p h ạ m vô cùng kinh ngạc này làm liền một mạch quỵ xuống động tác này nói đến là đến nước mắt không khỏi biểu dương này lý hưu tinh xảo diễn kỹ thả tại hậu thế thỏa thỏa oscar tiểu kim nhân người đọc giải một tiếng này gào khóc trực tiếp đem trong điện người sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn trinh r ạ o kim trường lớn con mắt mặt đầy kinh ngạc phòng huyền linh hơi nhũ mày đối lý hữu này có nho hoàng thất mặt mũi hành vi rất là bất mãn ngay cả lý nhị sau lưng l ề công công cũng là không nhịn được khoe miệng có chút có cáp nhìn lại lý nhị sắc mặt đen dọa người nghịch tử này còn ác nhân cáo trạng t r ư ớ c rồi phu hoàng ngươi không biết ta trình x ử mặc phong tuấn bọn họ đối nhi thần cũng làm cái gì a bọn họ lại đối nhi thần động thủ không chỉ có đánh nhi thần tùy tùng thậm chí còn đánh nhi thần phụ hoàng ngươi xem ngươi xem nhi thần mặt phía trên này hồng ấn tử chính là chỉnh sử mặc người kia thủ đoạn a bọn họ đây là ngay trước thiên hạ trăm họ mặt chết n ụ c nhi thần nhuộm nhi thần mất hết mặt mũi a nhi thần mất mặt mũi không sao khả nhi thần thân là hoàng tử hoàng tôn ném không chỉ có riêng là nhi thần mặt mũi a còn có hoàng thất mặt mũi nhi thần sợ hại a nhi thần yêu cầu phụ hoàng vì nhi thần làm chủ a lý hữu một cái nước mắt một cái nước m u i khóc khóc vậy kêu là một cái người nghe thương tâm nghe rơi lệ à. giờ phút này lý hữu nơi nào còn có thúy xuân luyện khi đó ngang ngược càng rỡ ngược lại giống như một bị hủy khuất hải tử khất cầu xin đại nhân trợ giúp nhưng này muốn thật là đứa bé thì coi như xong đi nhưng lý hữu cũng trưởng thành rồi hơn hai mươi tuổi nhân còn tới khóc nhẹ loại này thao tác thật sự là quá mất mặt đi không chỉ là dương phảm ngay cả trình sử mặc phỏng tuấn mấy người đều là mặt đầy khinh bỉ thẹn thùng với kỳ v i ngũ lý nhị sắc mặt tâm trầm trên mặt tức giận cũng gần như là thực chất hóa rồi nhìn đến đoàn người kinh hồn bạc vía thấy lý nhị vẻ mặt t r i n h sử mặc mấy trong lòng người đại hoảng lần này sợ là không phải xong rồi lý hưu tên khốn này ác nhân cáo trạng trước vậy nếu như hạ tin đã biết những người này đoán chừng không quả ngon để ăn quét quét quét t r i n h sử mặc kéo một cái dương phàm vào áo mấy người tất cả đều quỳ xuống nên kinh sợ thời điểm vẫn phải là kinh sợ a dương p h ạ m thân thể cứng đờ tại hậu thế ngoại trừ tổ tiên cho dù là cha mẹ cũng không quỳ quá giờ phút này nhưng phải quỳ một cái cổ nhân điều này thật sự là có chút kháng cự t r ì n h sử mặc thấy dương p h ạ m không phản ứng trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng chật kéo một cái trực tiếp đem dương p h ạ m cưỡng ép kéo xuống quỳ ở trước mặt lý nhị lý nhị nhìn nơm nớp lo sợ t r ì n h sử mặc mấy người lại liếc lý h ư u liếc mắt giọng hơn phẫn nộ quát càn g rỡ thật là há có lên lý lý h ư u ngươi cảm thấy chuyện này chấm nên xử trí như thế nào nghe vậy lý hữu cho là lý nhị là tin mình nói sắc mặt vui mừng lớn tiếng nói phụ hoàng miệt thị như vậy hoàng g i a mặt mũi hành vi nhi thần cho là nên chém thủ lấy cảnh báo thiên hạ nhưng đọc ở tại bọn hắn là chiến công sau đó vì đại đường lập được không ít công lao nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tha cho bọn hắn một mạng đổi thành trượng trách tám mươi ở ngọ môn ngoại chấp hành còn lại tùy tùng nhân các loại tất cả đều chém đầu tỏ vẻ thiên uy trinh rào kim mặt liền biến sắc liền vội vàng quỳ sụp xuống đất hô lớn thần dạy dỗ không nghiêm để cho hai cái nghịch tử đụng phải tề vương chết vạn lần thần nguyện tự mình nắm hình nếu không đem hai cái này nghịch tử đánh gần chết thần thần không mặt mũi nào tạm biệt bệ hạ một bên kia phòng huyền linh cũng là sắc mặt đại biến q u ỳ dạp xuống trình rào kim bên người bi thiết nói thần cũng chết vạn lần hưởng là văn thần lại sơ sót đối nghịch tử này dạy dỗ thần chết vạn lần a quỵ dạm xuống phía sau trình x ử mặc mấy sắc mặt người bị phẫn nhìn về phía lý hữu biểu tình tràn đầy vô tận lửa giận lại đem nhà mình cha bức bách đến đây nếu không thể báo thủ thật là không thích đáng nhân tử dương phàm trong mắt lóe lên một tia ngon lệ cái gì gọi là còn lại tùy tùng nhân các loại tất cả đều chém đầu đây là muốn đưa mình vào t ử địa sao không hổ là hoàng tử a thật đúng là thật là lớn sát tâm lý hữu thấy trình dạo kim cùng phòng huyền linh quỵ xuống mới manh phát hiện hai vị này cũng ở đây trong lòng không khỏi có chút phát hoảng mặc dù lý hữu hoan cố nhưng cũng không phải người ngu sao sao có thể không biết trình rào kim phòng huyền linh ở trong lòng lý nhị địa vị bây giờ mình làm đến hai người này mặt nói thẳng muốn chém thủ muốn trượng trách đây rõ ràng là đắc tội chết hai vị này à một cái văn thần một cái võ tướng trong chiều hai cổ thế lực chính mình cũng đắc tội chết sau này kia còn có cái gì ngày sống dễ chịu trong lòng lý hữu sợ hãi này ân o á n đã kết ngày sau sợ là phải có càng nhiều vạch tội chính mình tấu chướng rồi nếu ân đoán đã không thể tránh khỏi vậy thì phải tội hoàn toàn khỏi rồi mình là hoàng tử phù hoàng còn có thể sát chính mình không được phù hoàng không thể nhẹ thứ cho a nếu là người nhân đều như vậy ngày đó ra mặt mũi ở chỗ nào ngài mặt mũi ở chỗ nào hả? phù hoàng nhi thần khẩn cầu liền y theo trình tướng quân nói do trình tướng quân tự mình chấp hành một mặt cảnh báo thiên hạ mặt khác cũng có thể biểu hiện trình tướng quân lòng son dạ sát nhi thần cho là pháp này tuyệt diệu a lý hưu cắn răng một cái hướng lý nhị bi thương tố nói g ọ n g tràn đầy vì quân đến thái độ của mớn cam lộ điện bên cạnh điện tủ sách sau đó trường nhạc công chúa mấy người trộm nhìn trộm trong điện tình hình thấy lý hưu lời nói trường nhạc chân mày khẩn túc đã biết đệ đệ sợ không phải là một kẻ ngu đi nói cái gì nên nói nói cái gì không nên nói thế nào một chút cũng không p h â n rõ tỉ tỉ lý hưu thật là quả đáng trọng ư trách tám mươi để cho trình tướng quân tự mình chấp hành đây rõ ràng là đang đánh trình tướng quân mặt ta trình tướng quân là phụ hoàng trọng thần cái này làm cho phụ hoàng như thế nào đối mặt trình tướng quân cùng phòng tướng thanh hà tức giận nói đúng vậy ngũ đệ thế nào như vậy không suy nghĩ hắn chẳng lẽ không biết phòng tuấn là ta người sao chúng ta chỉ có ta có thể khi dễ hắn s e n tay vào cao dương cũng là mặt đầy phẫn nộ ngoài hoàng thành bên ngụy vương phủ lý thái đã nghỉ ngơi chợt nghe ngoài cửa quản g i a tiếng gọi ầm ỉ sắc mặt có chút bất mãn thế nào đã xảy ra chuyện gì ngạc nhiên lý thái giọng rất không duyệt điện hạ không xong ngài để cho ta chú ý kia hắc điếm ông chủ hắn bị bách kỵ mang đi nghe nói là cùng trình tiểu công g i a mấy người cùng tề vương điện hạ náo loạn mâu thuẫn bị bệ hạ biết cùng nhau bắt đi nhận được cung nội truyền tới tin tức tề vương điện hạ lấy miệt thị thiên uy làm lý do cầu xin bệ hạ trượng trách trình tiểu công g i a cũng đem dương phàm chém đầu gian chúng ngụy vương phủ quản gia vương công công vội vàng nói cái gì phụ hoàng ý t ứ đây lý thái vội vàng không mặc ý phục hỏi bậy hạ không có đồng ý nhưng cũng không có cự tuyệt vương quản gia trả lời trong lòng lý thái âm thầm một suy nghĩ sắc mặt đại biến trình sử mặc cùng lý hữu mâu thuẫn dương phàm kẹp ở giữa nếu muốn bình tức song phương mâu thuẫn dương phàm cái này dân chúng bình thường tất nhiên sẽ trở thành dê thế tội không thể tránh khỏi cái chết nếu là những người khác vậy thì thôi nhưng dương p h ạ m có thể là mình thực hiện nhân sinh lý tưởng nhân tại sao có thể xảy ra chuyện lý hữu không biết ta cùng dương p h ạ m quan hệ sao lý thái đẩy cửa ra sắc mặt âm chầm hỏi vương quản gia có chút trần trờ nói cự nói dương p h ạ m báo vương ra ngài tục danh nhưng để vương điện hạ hắn hắn không thấy trực tiếp liền đập dương p h ạ m một mặt hai lý thái sắc mặt chìm tới đáy c h ầ m xuống âm chầm như mực nạt nhỏ theo ta vào cùng thấy phụ hoàng lý hữu chuyện ngày sau lại cho hắn thanh toán dạ đã sâu nhân chưa ngủ truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 50, dưới lợi ích cam lộ điện giờ phút này trong điện bầu không khí phi thường kiềm chế có loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác lý nhị mặt không chút thay đổi ở trong điện đi qua đi lại phát ra đạp đạp đạp tâm thanh tiếng bước chân lạc ở trong lòng mọi người đều là lòng tràn đầy lo lắng loạn tung tùng khéo dương phạm rõ ràng cảm nhận được từ mặt tây bát phương vọn tới áp lực Kiếp trước quyền biến trước cung đấu kịch quyền đấu một ặ c dù không nhiêu, nhưng xem qua bao i nổi quán đều là những là tiếng a không quyền không h quyền t ư trước ờ i Liên tình huống trước mắt đến xem, chính mình mắt xem, vang ừ v chính là cái kia hoàn thế thật n là kia tội, mỹ dê đ ú là buồn chấm ư Dương ờ i p trên thoáng thấp nửa khối tấm gạch khuôn mẫu đồ vật bắn tung tóe đến dương phàm bên cạnh cục gạch dương phạm biểu tình có chút kinh ngạc lại có thể có người dám ở trước mặt lý nhị ném cục gạch đặt được không nhịn được À, lại vừa làm ộ t tiếng kêu đau vang lên tựa hồ là lý hữu dương phạm nghiêng đầu liếc về phía bên trong lý hữu quỷ phương hướng chỉ thấy lý hữu che cái chán nửa bên mặt bên trên tràn đầy máu tươi nhưng ngoại trừ một tiếng kêu đau ngoại cũng không dám nửa phát ra những thanh â m khác là lý nhị dương phạm r ố t cuộc biết kia cục gạch khuôn mẫu dạng là thứ gì rồi là nghiên mực lý nhị nghiên mực chỉ là tại sao này nghiên mực rơi vào lý hữu trên đầu đánh liệt rồi nghịch tử lý nhị q u á t lên một tiếng lớn đưa tay cầm lên một bên giá bút một lần nữa ném về rồi lý hữu sắc mặt của lý nhị tái xanh đã phẫn nộ đến cực hạn rồi trượng trách tám mươi chém đầu gian chúng ngươi giết tâm lớn như vậy sao nghịch tử hôn trướng thế nào ta sinh ngươi cái này đồ khốn ngươi tại sao không đi chết toàn bộ sai cũng là người khác ngươi là vô tội đúng không ngươi làm c h ấ m là người ngu sao cũng là ngươi cảm giác mình rất thông minh có thể lựa gạt lão tử ta đánh chết ngươi này nháo tâm đồ chơi lý nhị chỉ lý hữu một trận mắng to lý nhị càng mắng càng giận trực tiếp đi tới lý hữu bên người đi lên chính là một cước trực tiếp đem lý hữu đạp lộn mèo trên đất từ nhỏ đến lớn ngươi là cái gì tánh tỉnh là ta không biết cũng là ngươi chính mình không biết ỷ vào mình là tề vương thân phận cao quý thật sao những hoàng tử khác lại giống như ngươi vậy sao ngươi đem chấm mặt đều bị mất hết ta đã chết ngươi đ ổ hôn c h ứ n g này lý nhị lại v ừ a là liên tiếp m ấ y đá đạp lý h ư u gào khóc kêu đau phụ hoàng nhi thần sai lầm rồi nhi thần sai lầm rồi lý h ư u liền vội xin tha lý h ư u làm sao không biết chính mình tâm tư sớm bị phụ hoàng nhìn tấu h vì không bị đánh không thể làm gì khác hơn là cầu xin tha thứ lý nhị cười lạnh một tiếng nói ồ sai lầm rồi sai kia rồi hả nhi thần nhi thần không nên không nên lựa phụ hoàng không nên trong lòng lý hữu khẩn trương suy nghĩ một mảnh tương hồ căn bản không biết nên nói gì xem ra ngươi không biết ngươi sai ở đâu à? còn là nói ngươi cảm giác mình không có sai chẳng lẽ cảm thấy là chấm sai lầm rồi lý nhị lại vừa là đổ ập xuống một trận ác đạp bậy hạ không muốn đánh lại rồi tề vương điện hạ thân thể và gân cốt tôn quý sắp không chịu đựng nổi nữa rồi p h o n g huyền linh liền vội và ngăn trở lý nhị Này muốn thật đá ra cái gì chuyện đến, chẳng Trinh cũng liền bận rộn ngăn khẩn Nhị, ngàn vặn cũng không vương điện hạ một người sai. Một tay vô không lên tiếng, nếu như thần kiêng nghịch cũng không khả năng phát sinh chuyện này. Bậy hạ, chớ có chỉ dáng tội tề vương một người à, thần khẩn rào là là bậy tay Kim mặt một Một một một đem một Hưu, cầu cầu nhau tốt thật trước tề tử bất phát tội tề tử cho hạ, phải hạ chủ, khả hạ, chớ chỉ hai nghịch đá đạp cái cái cái ra ai sai sai, sai. cả. có cùng kiêng hồi. gì lo Lý Lý Bậy ở vì vô ừ lý nhị trận lên giận dữ nhìn rồi lý h ư u liếc mắt đưa tay đem chỉnh r à o kim đỡ dậy tức giận nói chi tiết không cần giúp t i ê m lịch tử cầu tha thứ c h ẫ m nếu không phải giáo huấn hắn một trận hắn sợ là còn phải phản thiên còn dám nói cái gì nể tình chiến công sau đó khẩn cầu miễn đi vừa chết chỉ trượng trách tám mươi tốt h i ề n lành đôn hậu tề vương à c h ẫ m tại sao không có phát hiện ngươi như vậy có năng lực chịu đây cũng t hay c h ẫ m muốn lý do tốt rồi đúng không rất tốt ngươi vừa tới đem lịch tử này lôi ra trượng trách tám mươi nếu người nào dám đánh nhẹ vậy liền đem đầu lưu lại đi sắc mặt của lý hữu đ ạ i chỉ dùng rằng trên đất leo đến lý nhị bên người ôm lý nhị chân khóc tỉ tê cầu khẩn nói phụ hoàng nhi thần sai lầm rồi nhi thần thật biết sai rồi trượng trách tám mươi vẫn không thể nhẹ đây nếu là rơi vào trên người lý hữu coi như bất tử kia nửa đời sau cũng liền ở trên giường tê liệt gạp lý hữu thân là hoàng tử từ nhỏ nuông c h i ề u từ bé tế bị nộn n ụ nơi nào chịu được nổi như thế hình phạt phòng huyền linh lại vừa là khẩn cầu b ậ hạ tuyệt đối không thể à tề vương nơi nào chịu được nặng như vậy phạt chuyện này không phải là tề vương một người chi quá thần kiêng lịch tử cũng có trách nhiệm theo lý cùng trách mới được trinh r à o kim cũng là liên tục phụ họa đúng vậy bậy hạ thần hai cái kiêng lịch tử cũng có trách nhiệm h ả có thể để cho tề vương một người chịu phạt thần cầu xin đem h ẻ o tất cả đều đánh thần kiêng lịch tử để cho bọn họ thật dài giáo huấn lý nhị lệnh rên một tiếng nếu huyền linh cùng chi tiết cho ngươi lịch tử này cầu tha thứ chấm liền cho ngươi cái cơ hội nếu là ngươi có thể nói ra chính mình sai ở đâu chấm liền miễn đi ngươi hơn nửa hẻo nếu là ngươi không trả lời được hôm nay bất luận là ai tám mươi đại bản quyết định dương phàm túi đầu khắp khuôn mặt là rêu cợt trò hề này lửa bịp quỷ đâu mặt ngoài hình như là ở trách phạt lý hữu kỳ thực đều là làm cho phòng huyền linh cùng trình rảo kim nhìn đến nếu không bằng vào câu kia nể tình chiến công sau đó miễn vừa chết trượng trách tám mươi những lời này cũng đủ để cho lý hữu từ nay không sống yên lành được lý nhị nếu vì thế đánh lý hữu lý hưu tất lại không phải người ngu giờ phút này tình hình làm sao không biết nên làm như thế nào liền vội vàng khóc tỉnh lộ nói phụ hoàng nhi thần thật biết sai rồi lần này chuyện tất cả đều sai ở nhi thần nhi thần không nên ở thúy xuân n l u y ễ n vì một cái thanh lâu nữ tử tranh đoạt tình nhân nhi thần lại càng không nên nhân vì một gã sai vặt k h í c h bác phải đi khi dễ xử mặc cùng phòng tuấn đều là nhi thần sai nhi thần hối hận a nhi thần ném n g ạ i mặt nhi thần xấu hổ a nhi thần nguyện ý gánh vác thật sự có trách nhiệm vô luận cái gì xử phạt nhi thần đều nguyện ý tiếp nhận nhi thần còn phải hướng trình tướng quân cùng phòng tướng bội tội vừa mới nhi thần tự cho là thông minh nói ra làm trò cười cho thiên hạ lời nhi thần thật biết lỗi rồi mời trình tướng quân cùng phòng tướng tha thứ hữu hữu sai lầm rồi p h o n g huyền linh cùng trình r ạ o kim liên tục nói không dám biểu thị chưa bao giờ đem câu nói kia để ở trong lòng ngược lại thỉnh cầu lý hữu tha thứ trình x ử mặc bọn họ mạo phạm tội r ồ i một c á i phụ từ tử hiếu vua tôi có ái hình ảnh a quyền lực thật là đồ t ố t ta dương phàm cúi đầu tay tháo hạ quả đấm nắm chặt được gã sai vặt k h í c bác thế nào trong đó còn có nội tình hay sao lý nhị m ặ t không chút thay đổi hỏi tới chuyển biến tới dương phàm trên mặt biểu tình dễu cợt sâu hơn lý h ư u liền vội vàng nói phụ hoàng lúc trước nhi thần bị che đậy một mực muốn muốn trả thù sử mặc bọn họ nhưng bị phụ hoàng phen này gõ sau đó nhi thần mau chóng tỉnh ngộ chuyện này từ đầu tới cuối chính là một trận vốn có thể tránh cho hiểu lầm nếu là gã sai vặt kia tận lực khích bác sự tình căn bản sẽ không phát triển tới mức như thế Ồ, cụ thể nói một chút lý nhị liếc lý hưu liếc mắt từ tốn nói lý hưu xoa xoa bị lý nhị đạp xưng đỏ mặt giận dữ nói ở thúy xuân luyện nhi thần cùng xử mặc vì thương xương cô nương lược lòng chi lệ ở tranh đoạt vốn chỉ là đánh nhau vì thể diện nhưng gã sai vật kia ỉ vào không biết từ đâu chiếm được một bài thơ liền đối với nhi thần lộ ra dếu c ậ t thần sắc giữa hai lông mày đủ loại khinh bỉ nhi thần cho là đây là xử mặc bày mưu đặc kế cho nên ở dưới sự tức giận mới dẫn người đi lý luận ai ngờ gã sai vật kia lại đối nhi thần thô bạo vô lý ngược nhi thần là dân chúng bình thường vậy thì thôi nhưng nhi thần là đại đường hoàng tử đại biểu thiên gia mặt mũi làm sao có thể đủ nhẫn nhịn bởi vì nhìn hắn cùng với s ự mặc nhi thần liền cho rằng đều là s ự mặc ý tứ cho nên liền đưa tay đánh gã sai vật kia một bạt h a i ai ngờ gã sai vật kia chẳng những tránh thoát đi ngược lại còn đối nhi thần xuất thủ nhi thần trên mặt h ư n g ứ n chính là hắn thủ đoạn đúng rồi nhi thần đột nhiên nghĩ tới gã sai vặt kia còn dùng trùy thủ đánh lén hoài ngọc nếu không phải nhi thần tùy tùng xuất thủ trạn hậu quả khó mà lường được sau khi biết đến nhi thần mới biết người kia căn bản là không phải s ử mặc tùy tùng mà là một nhà không rõ lai lịch cửa tiệm ông chủ không biết rõ làm sao lăn lộn đến trình xử mặc bên người nhi thần có lý do hoài nghi hắn là muốn muốn ám sát s ử mặc bọn họ cái gì hắn dùng trùy thủ đánh lén hoài ngọc sắc mặt của lý nhị lạnh lẽo chật vỗ bàn một cái q u á t to nhi thần tận mắt nhìn thấy không tin phụ hoàng có thể hỏi hoài ngọc khóe miệng của lý hữu thoáng qua một nụ cười lạnh lùng ai ngờ làm động tới trên mặt vết thương đau t r ự c giật giật mà ở trong điện quỳ trình x ử mặc mấy người toàn bộ đều sợ ngây người lý hữu người này là đang ở trận đến con mắt nói bờ sao rõ ràng là hắn chủ động tới gây chuyện thế nào ngược lại biến thành dương phạm âm mưu rồi hả b ậ y hạ chuyện này cũng không phải là tề vương lợi muốn nói như vậy đều là tề vương trình x ử mặc giống to vâng trình rảo kim một cái tắt ở trình sử mặc trên mặt phẫn nộ quát càng hẳn rỡ bậy hạ có để cho ngươi nói chuyện sao đồ khốn trình sử mặc bộ mặt mặt đây không hiểu nhìn trình rảo kim ngay sau đó tựa hồ là biết cái gì nhìn về phía trình rảo kim biểu tình trở nên không dám tin đây là muốn cầm dương phàm làm dê thế tội hả trình sử mặc không muốn tin tưởng cha mình lại biết làm loại sự tình này trong lòng trình rảo kim cũng là buồn khổ giờ phút này tình huống chính mình căn bản không cách nào can thiệp đã bị phong kín bước chân nếu là mình nói đây là tề vương sai là tề vương đeo xấu kia khởi là không phải có nghĩa là chính mình đối với đó trước lời nói ghi hận trong lòng này có thể là không phải lý nhị muốn thấy được vua tôi đối nghịch đây chính là đại kỵ đến giờ phút này đơn giản chính là tìm một cái dê thế tội để cho song phương cũng có thể có một dưới bậc thang về phần cái kia dê thế tội là ai là g ã sai vặt hay lại là cửa tiệm ông chủ kia cũng là không phải lý nhị cảm thấy hứng thú cũng không phải mình có thể che chở mình có thể làm chỉ có thể là ở sau khi hắn chết sở hữu người nhà của hắn không việc gì gã sai v ậ t kia đây đặt ở nơi nào để cho bách kỵ đưa hắn mang theo chấm ngược lại muốn nhìn một chút là ai dám can đảm hành thích trọng thần con thật là vô pháp vô thiên lý nhị phẫn nộ quát lý hưu chỉ một cái dương phàm tức giận nói chính là hắn dương phàm tây thị hắc điếm ông chủ không biết rõ làm sao lừa gạt xử mặc lại lừa gạt rồi bọn họ tín nhiệm tiếng nói vừa dứt lý nhị trình giáo kim phòng huyền linh biểu tình đều là n g ẩ n ra gã sai vật kia lại chính là dương phảm lý nhị hung ác trợn mắt nhìn lý hữu liếc mắt mình tại sao sinh như vậy thằng ngu người trong cuộc ở nơi này còn dám nói bậy nói bạn khởi không phải nói vừa mới đã biết đám người ngay trước dương phảm mặt diễn ra một trận cực kỳ buồn cười náo nhiệt trình giáo kim cùng phòng huyền linh đối dương phảm cũng không quen thuộc tất vốn là thấy cùng t r ì n h x ử mặc bọn họ quỳ chung một chỗ dương phảm còn tưởng rằng là một cái đại thần gia công tử cho tới giờ khắc này mới biết hắn lại chính là lý hữu tìm dê thế tội ngay trước người khác mặt đem nổi hướng trên người người ta cái tề vương chẳng lẽ là kẻ ngu thật coi mình là hoàng tử liền có thể chỉ h i ệ u bảo ngựa muốn làm gì thì làm này là không phải cố ý cách đứng nhân mà chương 51, dương phàm đối sách hệ thống ta đại khái là sử thượng tối đoản mệnh ký chủ đi người lý tưởng ta không thể giúp ngươi thực hiện có thể giải cho ấ y ư ngươi đổi một ký chủ đi dương phàm tâm rất bình tĩnh tự rêu ở đáy lòng nói ký chủ còn có một lần cơ hội b ư ớ c thăm b u ồ n hệ thống thời khắc chuẩn bị cùng ký chủ tới một trận sinh mệnh điêu linh t r ư ớ c cuồng hoan dương phàng cười hệ thống còn đang kiên trì vậy mình lại có lý do gì bông tha lý h i u chấm chỉ hỏi ngươi một lần ngươi vừa mới lời nói là thật hay không ngươi có n g h i qua giả tạo sự thật hậu quả sao sắc mặt của lý nhị âm trầm quất lên lý h i u trong mắt lóe lên một tia trần t r ở nhưng ngay sau đó v ớ i chi sao phụ hoàng nhi thần nói câu câu là thật lý nhị tha cho có thâm ý nhìn lý hữu liếp mắt ngay sau đó quay đầu nhìn về phía quỷ dương phạm mở miệng nói dương phạm đối với tề vương lời nói ngươi có cái gì muốn giải thích sao dương phạm ngẩng đầu lên nhìn lý nhị liếp mắt vẻ mặt có chút đùa cận từ tôn nói không lời nào để nói lý nhị hơi nhũ mày trong lòng thoáng qua một vẻ tức giận đây là đang dếo cận chính mình sao nếu như ngươi có oan u ó t gì cứ việc nói ra trâm tự nhiên sẽ làm cho người chủ sẽ không bởi vì thân phận của tề vương mà cưỡng ép đem xử phạt thêm ở trên thân thể của ngươi lý nhị trầm giọng nói trình sử mặc nghiêng đầu nhìn về phía dương phàm ánh mắt tỏ ý dương phàm vội vàng giải thích ta dương phàm hướng trình sử mặc cười một tiếng trực tiếp đứng lên nhìn lý nhị nói nếu bệ hạ nói như vậy ta đây cũng sẽ không làm t i ê u ta dương phàm cực đông c h i địa ở đại đường đại nôn nhân bị rồi đến từ đại đường hoàng thất giải o a n ta yêu cầu một cái giải thích hy vọng đại đường hoàng đế bệ hạ có thể cho ta một cái hài lòng giải thích chuyện cho tới bây giờ dương p h ạ m đã không có gì đáng sợ còn có cái gì so với mất đi sinh mệnh càng đáng sợ hơn còn có cái gì so với hệ thống chỗ rửa càng có tự tin lấy chính mình làm dê thế tội đơn giản là bởi vì mình không có thân phận không có quyền thế có thể mặc cho người đắn đo nhưng nếu như mình có thân phận hơn nữa rất lớn đây càn rỡ trước mặt bệ hạ ai cho phép ngươi đứng lên trình dạo kim phẫn nộ quát dương p h ạ m nhìn trình dạo kim liếp mắt mỉm cười nói ngươi là sử mặc cha ta cùng với sử mặc giao hảo cũng coi là ta t r ư ở n g bối người đã hỏi ta dĩ nhiên là phải trả lời ai cho phép ta đứng lên giờ phút này ta đại biểu là cực đồng tri địa vĩnh hằng quốc độ đại đường luật pháp ta sẽ tuân thủ nhưng cũng không đối với ta dùng thích hợp duy nhất có thể xét xử ta chỉ có vĩnh hằng luật pháp thật sự ta tại sao không thể đứng đến dương phạm đã bắt đầu loạn xé ra hồ rồi chỉ cần mình biểu lộ đủ tự tin vậy đối phương thì không khỏi không lần nữa suy nghĩ đối thái độ mình lý nhị chân mày khẩn túc đối với siêu gia bản thân điều khiển nhân hoặc chuyện nếu như không có thể khống chế vậy cũng chỉ có thể hủy diệt cực đông c h i địa vĩnh hằng quốc độ h ừ dương phàm ngươi thật coi chấm không biết ngươi tới trải qua lý nhị phẫn nộ quát dương phàm cười n h ạ t nói vậy hạ biết không phải là ta ra đời ta ở đại đường trải qua nhưng cái này cùng ta cực đông c h i địa thân phận của đại ngôn nhân cũng không mâu thuẫn giống như đại đường có rất nhiều hồ thường bọn họ có lẽ ở lâu đại đường có lẽ đời sau sinh ra ở đại đường nhưng bọn hắn coi như là đại đường người sao giờ phút này lý h ư u đã bối rối là không phải thảo luận xử trí như thế nào dương phạm sao thế nào đột nhiên biến thành cái gì cực đông c h i địa rồi hả một bên phòng huyền linh cũng là âm thầm nghi ngờ cực đông c h i địa vĩnh hằng quốc độ đây là một quốc gia nào thế nào cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua trong thiên hạ đều là vương thổ xuất thổ c h i tân mặc phi vương thần v ô luận n g ư ơ i là cực đông c h i địa hay lại là cực tây chi địa chỉ cần còn ở trong thiên địa này liền đều là bệ hạ thần tử t r i n h dạo kim chừng đến con mắt giống to lý nhị khoát tay một cái nói chi tiết không cần tranh luận thiên hạ lớn không thiếu cái lạ hải ngoại bang quốc vô số lại cũng không phải đều là đại đường trúc quốc dương phàm ngươi đã nói ngươi đến từ cực đông chi địa vĩnh hằng quốc độ như vậy thì xin ngươi cho chúng ta miêu tả ngươi một chút quốc gia chứ nếu không bằng vào ngươi lời của một bên chấm như thế nào tin tưởng ngươi lời nói lý thái trước từng cùng lý nhị nói qua dương phàm chuyện mặc dù hoang đường nhưng k í n h viễn vọng loại đồ vật nhưng lại là như thế chân thực so với lý hữu t r ì n h x ử mặc tiểu đà tiểu nháo dương phàm sau lưng thế lực càng làm cho lý nhị cảm thấy hứng thú đơn độc cái lưu ly chế pháp đối đại đường ý nghĩa liền không phải chuyện bùa nếu như dương phàm trong miệng vĩnh hằng quốc độ thật tồn tại lời nói đây tuyệt đối là một cái so với đại đường càng nước lớn ra trong thiên hạ đều là vương thổ vừa nói rất có khí thế nhưng thiên hạ nơi nào chỉ có một quốc gia hay hoặc là nói nói mới là cái kia có thể xưng vương nhân chu thiên tử thời đại đã một đi không trở lại thế giới lớn như vậy đại đại tiểu tiểu quốc gia vô số đại đường ở thế giới đông phương có lẽ rất lớn rất mạnh nhưng lý nhị cũng giống vậy biết ở tây phương có không người kế tiếp có thể cùng đại đường sánh vai quốc gia mà ở đông hải bên kia là có hay không có một cái được xưng vĩnh hằng quốc độ cực đông chi địa không có người từng thấy cũng liền không có ai biết dương phạm chỉ chỉ lý h ư u nói phía dưới nói sự tình mặc dù chưa nói tới biết bao cơ mật nhưng cũng không phải là người nào cũng có tư cách nghe hy vọng bệ hạ có thể bình lui một ít người không liên quan tỉ như vị này hoàn khố hoàng tử ta không cho là hắn có tư cách tham dự vào chuyện này trong thảo luận lý h ư u sắc mặt một thanh gắt gao chờ dương phạm nổi giận nói càn g d ỡ ngươi bất quá là một thương nhân cũng dám ở trước mặt phụ hoàng nói ầu nói tả ngươi cho rằng là phụ hoàng sẽ tin tưởng ngươi chuyện hoang đường sao phu hoàng nhi thần thỉnh cầu lập tức đem này gầm thét hoàng cung người xấu bắt lại lập tức xử t r ả m lấy nhìn thẳng nghe lý nhị nhìn lý h ư u l ê n mắt trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cũng chỉ có như vậy một tia rồi dù sao bản cũng không có ôm bao lớn hy vọng lý nhị nói chuyện r ộ n g hoàng cung ngoại hô người đâu đem tể vương dẫn đi trước nhốt vào tông nhân phủ tỉnh lại tỉnh lại ngoài ra lại phái vài người đem xử mặc bọn họ đưa về nhà lui về phía sau không muốn như vậy làm ổn nhiều tu thân dưỡng tính tu thần, tế gia, quốc, bình thiên hạ, thân, tế trị thiên thân tù, ngày sau như thế nào thay chấm thủ thiên thần quốc, sau bình hạ, không như chấm hạ? Phù hoàng, nhi ngày nào gia, đã lý à hoàng, m sai điều gì? Vì sao điều phải đi tông nhân phủ? Phu hoàng, nhi thần không nên đi gì? tông không tông Vì phủ? Phù phủ nhân thần nhân nên l h ư u vạn phần kinh hoàng kêu dên nói lý nhị nhữu chặt mày nhìn về phía lý h ư u sắc mặt càng phát ra không kiên nhẫn như vậy ngu xuẩn một cái muốn không phải mình loại cho sớm đầu hắn dọn nhà nghe được lý nhị triệu đến địch trưởng để cho mang theo bách kỵ đi vào cùng lý nhị nhìn nhau sau để cho thủ hạ đem lý hữu cho mang theo đi xuống bậy hạ sử mặc bọn họ có thể tạm thời lưu lại chốc lát ta một ít chuyện bọn họ từng thấy có thể coi cái bằng chứng dương phàm hơi mỉm cười nói lý nhị mị đến mắt nhìn rồi dương phàm liếc mắt chính mình lúc nào lại muốn nghe dương phàm lời hành sự vậy thì lưu lại đi hy vọng lời nói của ngươi không nên xuất hiện chỗ sơ hở nếu không kết quả so với ngươi có thể tưởng tượng thảm hại hơn địch trường để cho đem cam lộ điện thanh trừ sạch sẽ ngoại trừ chi tiết huyền linh cùng xử mặc bọn họ những người còn lại tất cả đều tạm h ã y lui ra sau nghe vậy địch trưởng để cho mệnh lệnh bách kỵ đem cam lộ điện một cái phiến kiểm tra hay không còn có cung nữ thái giảm ở a thét một tiếng kinh hãi hai gã bách kỵ mang theo trường nhạc cao dương mấy người đi tới trước mặt lý nhị lý nhị thấy trường nhạc các nàng biểu tình có chút kinh ngạc các ngươi tại sao lại ở chỗ này trường nhạc đỏ mặt nói hồi bẩm phụ hoàng trường nhạc nghe ngũ đệ cùng trình phò mã bọn họ phát sinh xung đột liền cùng thanh hà cao dương các nàng tới xem một chút chúng ta này liền rời đi lý nhị liếc nhìn thanh hà cùng cao dương không lời nói các ngươi là sợ chấm bắt nạt xử lượng cùng phòng tuấn đi được rồi thời điểm không còn sớm mau đi về nghỉ đi dương phạm bái kiến trường nhạc công chúa bái kiến thanh hà công chúa bái kiến cao dương công chúa bái kiến ách xin lỗi không biết vị công chúa này tục danh dương phạm nhìn c h ầ m c h ầ m quần áo đỏ công chúa nói Lý Nhị không nhữ coi m ộ trong cái, bạch có công chúa. Lúc này yêu cầu hắn bái kiến. Vị này là thành công chúa. nghi liếm biết bái kiến bái kiến. hầu nhìn Phạm không hắn khuynh thành buồm yêu Dương Dương này này gì, là là mắt, t ý Vị ì n h kim i mở m ệ giới thiệu, cũng không thể để cho Lý Nhị tự mình giới thiệu, thể cho để lòng ý Nhị mình Trong thiệu tự giới đi. l dương phạm run lên quả nhiên là công chúa nhưng là tại sao như vậy tương tự chẳng lẽ trên đời thật có giống nhau như lúc người sao tại hạ dương phạm phương thốn sơn thủ tịch đệ tử vĩnh hằng quốc độ chú đại đường đại ngôn nhân bai kiến khuynh thành công chúa dương phạm nhìn khuynh thành công chúa tự giới thiệu mình nhắc tới phương thôn sơn là dương phạm muốn thí nghiệm hạ trước mắt vị này khuynh thành công chúa rốt cuộc là thật công chúa hay lại là cũng giống như mình đến từ tương lai khuynh thành lễ độ khuynh thành công chúa k h ẽ gật đầu đáp l ê nói cũng không có bởi vì phương thôn sơn ba chữ mà có chốc lát dừng lại là không phải nàng dương phạm tâm thần có chút hoảng hốt nguyên lai thật chỉ là dung mạo tương tự là không phải cố nhân can rỡ dương phạm ngươi nhìn đủ chưa đây là hoàng cung là không phải ngươi hát điếm khinh nhờn công chúa dù là ngươi thật là cực đồng c h i địa đại ngôn nhân chấm cũng tất sát ngươi lý nhị hư lệnh nói ngay trước chính mình nữ nhìn mình chằm chằm con gái không thả mấy cái ý tứ a dương phạm biểu tình ngưng trọng liền vội vàng thu hồi nhãn thần b ệ hạ c h u ộ tội là dương phạm đường đột chỉ là khuynh thành công chúa và ở vị kế tiếp c ố nhân quá tương tự ta trong lúc nhất thời tưởng nhầm là c h u ộ tội khuynh thành công chúa ngẩng đầu nhìn về phía dương phạm dương phạm biểu tình rất nghiêm túc không giống như là làm giả chẳng lẽ trên đời còn có một cái nữ tử d á n g dấp cùng mình độc nhất vô nhị hay sao mặc dù nghi ngờ nhưng khuynh thành công chúa không có hỏi nhiều mà là theo trường nhạc các nàng rời đi cam lộ điện dương phạm một mực nhìn khuynh thành công chúa bóng lưng cho đến biến mất không thấy gì nữa ừ dương phạm không nên động cái gì không nên động tâm tư trước lo lắng lo lắng chính ngươi tình cảnh đi bây giờ có thể nói một chút rồi hả nói một chút cực đông c h i địa nói một chút vĩnh hằng quốc độ nói một chút phương t h ố n sơn sắc mặt của lý nhị không vui nói ngược lại là trình r ạ o kim tựa như cười mà không phải cười nhìn dương phàm liếc mắt trong mắt có loại ý vị sâu xa ý vị nhìn đến dương phàm không giải thích được nói trước phương t h ố n sơn đi cực đông c h i địa cùng vĩnh hằng quốc độ ta chỉ là nghe sư phó nhấc lên cũng không có chân chính thấy mà phương t h ố n sơn ta đi qua một lần đến nay chỉ nhớ sâu sắc sư phụ ta đạo hào tu bồ đề ở vĩnh hằng quốc độ được gọi là bồ đề tổ sư trưởng thiên hạ giáo hóa cùng thân phận của khổng tế t i ể u tương tự phương thốn sơn là sư phụ ta đạo tràng tương đương với quốc tử giám là dạy dỗ môn hạ đệ tử địa phương sư phó môn hạ thân truyền có chín ta nhập môn trễ nhất đó là kia vị thứ chín ta những sư huynh sư tỷ kê môn cũng có thiên tư tuyệt thế người đại sư huynh là vĩnh hằng quốc độ tể h tướng tam sư huynh là nổi tiếng thiên hạ đại nho thất sư huynh vĩnh hằng quốc độ đệ nhất chiến tướng chiến vô bất thắng những thứ này đều là nghe sư phó nói thực a là k ô n vĩnh hẳng dân bản g phải thật sự gì vô pháp tiến vào vĩnh quốc độ địa, s gì vô vào vĩnh pháp hẳng tiến q u ố độ, một chỉ có chặt chuyện cổ tích hánh phương thốn Nhị nghe như như? tiến sơn lần. muốn tựa thứ với phải sao du lãm Lý làm mày, vậy kể ra này kéo một cái liên ề n quyển, quả thật có chút lung túng. kéo quả thật chút Thực có l ra, i quan tới chứng minh tại hạ thân phần đồ vật chỉnh tướng quân hẳn là bài kiến sử mặc trước mua về mì gói nước s u ố i cùng với long tức trùy thủ những thứ này tuyệt không phải đại đường công nghệ tiêu chuẩn có thể tạo ra tây đại lục chư quốc cũng không cái này công nghệ nếu không phải là vĩnh hằng quốc độ chảy ra còn có những khả năng khác dương phàm hơi mỉm cười nói ngươi nói những thứ này lao trình ta xác thực từng thấy quả thật rất mới mẻ nhưng chuyện này cũng không hề đủ để tỏ rõ đây là tới tự như lời ngươi nói cực đông c h i địa a trinh dạo kim chừng đến con mắt nói ồ nơi nào không đủ để chẳng lẽ trình tướng quân ở địa phương nào bái kiến tương tự bệ hạ có thể hỏi một chút s ử mặc bọn họ ban ngày bọn họ đi qua ta dưới đất thương khố thương khố xây công nghệ có thể chứng minh kia là không phải đại đường sản vật dương phàm hơi mỉm cười nói sử mặc ngươi nói một chút kia cái gọi là thương khố là hình dáng gì lý nhị biểu tình không nhìn ra vui giận t r ì n h sử mặc nín thật lâu xem như làm cho mình lên tiếng lúc này lớn tiếng nói bẩm bệ hạ dương phàm kia thương k ố lão đại liếc mắt không thấy được đầu thần đoán chừng một tầng đạt tới sân phơi nắng lớn như vậy tổng cộng tám tầng phía dưới mấy tầng ta đây cũng không có thấy không biết bộ dáng gì dương phạm nghe có chút không nói gì nín nửa ngày cứ như vậy hai câu này nói cho không nói có cái gì khác nhau h o à i ngọc nếu không ngươi tới nói xuống đi dương phạm vẫn cảm thấy tao nhã lịch sự tần hoài ngọc càng đáng tin nhiều chút khải bẩm bệ hạ ngụy vương d ự quốc công cầu kiến lê công Công thanh â m mánh mả vang lên lý nhị mượn ra này hơn nửa đêm cũng không ngủ sao chương n ă dược quốc công tân quỳnh hơn nửa đêm nếu không phải là đại sự ngụy vương cùng dược quốc công tuyệt sẽ không cùng vào cung tối nay tuần tra cấm vệ quân đã chết lặng đầu tiên là bách kỵ bắt người sau đó nửa lộ công chúa cản đường qua hồi lâu tề vương bị đưa đi tông nhân phủ mới không lâu ngụy vương dược quốc công lại một cùng tiến cung một đêm này thấy đại nhân vật đ o á n chừng so với trong ngày thường một tháng thấy đều nhiều hơn về phần ngụy vương cùng giữ quốc công mục đích rất rõ ràng một cái vì dương phạm tới một cái vì tần hoài ngọc m à tới để cho bọn họ vào đi lý nhị thanh e m hạ xuống ngụy vương cùng giữ quốc công một trước một sau đi vào cam lộ điện giữ quốc công tần quỳnh thân thể và gân cốt nhìn là không phải rất cường tráng g a n mua vẻ sôi nổi trên mặt cùng trình r ạ o kim vừa so sánh với ít nhất năm thứ nhất đại học l u ô n có dư tần quỳnh thân thể suy yếu ở đại đường cũng không phải gì đó bí mật năm xưa trinh chiến xa trường bị bóng trị. thương thai tức huyết yếu, một mực không có thể chữa trị. Cho nên ở trên triều đình, rất ít có thể thấy Tần tham nhiều, hoàng không chữa Cho đình, Quỳnh như không chính đưa lưu người, lần đến nên công gần số sự. quốc lại quá yếu, để đã ẩm, mực có có dự dự ở vừa vào điện dự quốc công tần quỳnh liền trực tiếp quỳ dạp xuống trước mặt lý nhị thần cầu xin b ệ hạ tha cho hoài ngọc một mạng đều là thần rẻ rô không nghiêm thần nguyện gánh vác hết t h ể xử phạt trong lòng tần quỳnh ba phần nghi ngờ bảy phần sợ hãi đại buổi tối mình đã ngủ chính n nghe quản truyền tin tức nói Tần、hoài、Ngọc bị bệ hạ phái bách bắt tiến cung.、Cái、này làm cho Tần Quỳnh thoáng cái từ trên giường ngồi không chuyện Nhị g gia Hoài hạ phái bách cho thể cho phái bách thủ, tuyệt đối là thiên đại phạt, h xuất tuyệt xảy tới Cái cái biết đối đại ra. tức bắt từ dậy, đây Có c làm là là bị bệ kỵ kỵ Lý gì xử để là mình u đầu ố n Chính giết m liền tần hoài ngọc một cái con cháu nếu là bị chém đầu kia l á o tần ra liền tuyệt h ậ u nữa à làm cho mình có cùng mặt mui đi gặp dưới cựu t u y ể n liệt tổ liệt tông cho nên cũng không để ý cái gì đại buổi tối lý nhị có ngủ hay không vấn đề tần quỳnh trực tiếp dám đến hoàng cung dự bị đem mình này thân thể không lành lặn giao phó đi ra ngoài cũng phải sở hữu hoài ngọc một mạng lý nhị thấy tần quỳnh đột nhiên quỵ xuống sắc mặt đại biến liền vội vàng đi nhanh tới đem tần quỳnh đỡ dậy hoán giận nói thúc bảo ngươi làm cái gì vậy ngươi cảm thấy chấm là bất luận là không phải là người sao lần này chuyện tất cả đều là lý hữu cái kia hôn trướng gây h o ạ cùng hoài ngọc không có quan hệ sứ mặc hoài ngọc bọn họ chấm trước đây đã chuẩn bị để cho bách kỵ đưa bọn họ trở về chỉ là tạm thời có nhiều chút biến cố cho nên mới lưu lại đến nay không nghĩ tới ngươi lại đích thân đến nay lại buổi tối thân thể ngươi từ nơi nào chịu đựng được ca ngươi vừa tới cho dự quốc công lấy một cái thảm tới nghe được lý nhị lời nói tần quỳnh lúc này mới thở phào n h ẹ nhóm lý nhị tự mình mở miệng kêu hoài ngọc mệnh coi như là bảo vệ liền vội vàng lại lần nữa quỵ xuống muốn khấu tạ hoàng ân lý nhị ngay tại tần quỳnh bên người nơi nào sẽ để cho tần quỳnh lần nữa quỳ xuống liền vội vàng nâng tần quỳnh thân thể ngăn cản động tác của h ắ n thúc bảo ngươi còn như vậy chấm có thể phải tức giận ta ngươi giữa nào có cái gì quỳ không quỳ đạo lý ngươi cứu chấm mệnh không chỉ một lần muốn thật bàn về đến cũng là chấm hướng ngươi hành lễ mới lạ lý nhị trách nói tần quỳnh khỏe mắt chứa lệ chợt nhìn già nua thái độ bộc phát rõ ràng nhìn đến trong lòng lý nhị âm thầm thở dài lê công công mang tới một cái thảm lý nhị nhận lấy tự mình cho tần quỳnh phụ thêm cũng đem tần quỳnh đỡ đến một bên trên ghế ngồi xuống bên kia ngụy vương ánh mắt của lý thái một mực ở cùng dương phảm chuyển động cùng nhau trong ánh mắt đủ loại hỏi ám chỉ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ ra d ấ u nhưng song phương cũng không biết khoa tay múa chân là cái gì chỉ có thể ở một bên lo lăng xuông lý nhị đâu vào đấy sau tần quỳnh sau đó đưa ánh mắt quét về lý thái t a o mày nói thanh tước ngươi này đại buổi tối cũng không ngủ tới xem náo nhẫn gì ngụy vương lý thái liền vội vàng không người đáp hồi bẩm phụ hoàng nhi thần là vì dương phảm mà tới vốn là muốn chịu yêu cầu phụ hoàng tha cho dương phàm một mạng bất quá vừa mới nghe phụ hoàng nói lần này chuyện đều là ngũ đệ trách nhiệm nơi ấy thần ngược lại là mất công lo lắng một chuyến lý thái ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng thực ra trong lòng trực đà cổ đã biết lại nói có chui phụ hoàng trong lời nói chỗ sơ hở hiểm nghi nếu là quả thực không nghĩ tới biện pháp khác lý thái là vạn vạn không dám như vậy lý nhị sắc mặt biến thành màu đen đã biết nhiều chút con trai đều là như vậy tự cho là thông minh sao lý hưu coi như xong rồi vốn lần à làm này À, hôn chơi, Thái như Phạm cho Thái hạ cái gì thuốc mê, lại có thể làm cho mình này thương yêu nhất con trai tự mình đến xin tha cho hắn. trướng liền cũng Dương con đến xin rốt trai tự giờ gì đồ cuộc cái có lại bây vậy, yêu Lý Lý l mê, này chuyện cùng dương phàm quan hệ quả thật không lớn nhưng hắn dù sao cũng là đánh tề vương loại gió này tức cũng không thể sở trường nếu không trừng phạt một phen ngày sau thanh tức ngươi cũng phải cẩn thận nhiều chút chớ muốn bị nhân ra xuống hấp t h ủ lý nhị nói trầm trọng dương phàm nghe nói như vậy khoe miệng có chút co quắp đây là trong truyền thuyết đường thái tông như vậy bụng dạ hẹp hỏi sao lại còn rêu cợt chính mình cũng quá không chú thân phận đi lời nói nói đến chỗ này phân thượng đủ để tỏ rõ lý nhị đã không chuẩn bị tại việc này bên trên làm khó dương phạm liền thi trừng phạt vẫn sẽ bất quá cái này c ũ n g chặt đầu so với có thể nói là vi hổ kỳ vi lý thái treo tâm mới xem như để xuống bất quá dương phạm nếu như ngươi không thể chứng minh ngươi tới tự cực đồng c h i địa vĩnh hằng quốc độ vậy coi như là tội khi quân cái này cùng mới vừa rồi tiểu đả tiểu nháo so với chém đầu ngươi mười lần cũng không quá đáng trong lòng ngươi nghĩ xong giải thích sao lý nhị liếc dương phàm liếc mắt hừ lạnh nói lý thái xứng sở n à y vậy là cái gì tình huống tại sao lại kéo tới tội khi quân lên được rồi dương phàm ngươi tiếp tục đi nơi này nhưng còn có yêu cầu tránh lui lý nhị hừ hừ nói dương phàm cảm giác mình đã nhìn thấu lý nhị chính là một bụng dạ hẹp hòi đại thuốc trung niên giữ a quốc công đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h ta mời ngưỡng lâu rồi không cần tránh ngụy vương cùng ta giao hảo tự nhiên cũng không cần tránh phía dưới ta muốn mời hoài ngọc tới vì mọi người dưới giảng thuật ta kia dưới đất thương khố tình cảnh sử mặc hoài ngọc mấy người tận mắt nhìn thấy tuyệt đối chân thực dương p h à m hơi mỉm cười nói có thể hoài ngọc ngươi lại giảng một chút dương p h à m cái gọi là dưới đất thương khố là dạng gì một cái tình huống lý nhị biểu tình không giận tự uy để cho người ta không dám nhìn thẳng tân hoài ngọc không người nói hồi bẩm bệ hạ sử mặc lời vừa mới nói thực ra chính là dương phạm dưới đất thương khố đại khái bộ d á n g chỉ là không có miêu tả chi tiết thần tiếp theo vì bệ hạ cặn kẽ miêu tả hạ kia thương khố là có một khối hoàn chỉnh dáng vóc to nham thạch moi không ra điều k h ắ c thành hồn nhiên nhất thể n h ạ t giọng nói tiếp vết tích hắn mở ra phương thức rất đặc thù không có khóa mà là do đặc thù rộ lỉng sở tổn tạo thành đặc định mật mã yêu cầu chuyển động rộ lỉng sở tổn mới có thể mở ra mật mã áp dụng rất đặc thù phù hiệu bất quá thần còn nhớ đại khái bộ g á n g dương p h ạ m không có che giấu nội bộ không gian như sử mạc từng nói có một cái sân phơi năng lớn nhỏ mà đây chỉ là một người trong đó thương khố tương tự như vậy thương khố tổng cộng có tám cái theo thứ tự là thiên địa huyền h o à n g vũ trụ hồng h o à n g những chữ này tất cả đều là tiền tần trước điều t r n đ ặ t ở bây giờ nếu không phải trong này mọi người cũng sẽ không biết được những chữ này thể h à g nghĩa dựa theo dương p h ạ m từng nói mỗi một thương khố đại biểu một cái cấp bậc hàng hóa hoang tự hào thương khố đẳng cấp thấp nhất mì gói ngay tại đem hàng thương khố là không phải bình diện xê, mà là hướng địa kéo dài xuống tổng cộng có tám tầng bất quá chúng ta cũng không có đi xuống cho nên tình huống cụ thể cũng không biết cái gì mì gói đẳng cấp thấp nhất đùa gì thế còn không đợi lý nhị mở miệng trình rảo kim đầu tiên là la lên tại hắn trong ấn tượng chưa bao giờ ăn đến so với mì gói càng thức ă n ngon rồi nhưng hôm nay lại tự nói với mình mì gói chỉ là cấp thấp nhất thức ăn Cái này à l mới cho trình kim làm sao có thể đủ tiếp được. Lý Nhị cũng có chút chí còn c Trình thể Nhị không hắn hưởng thậm Trình đánh Giáo sao sao Giáo tiếp tin tưởng, từ muốn gói Kim mùi Kim kia làm mỉ Lý là qua, đủ ư vị dù p một trở dương lớn l ạ nếu như là cấp tới h nhất thức ăn, kia khởi là không phải đánh chính mình ấ p ăn, mặt. kia là m tới không lâu dự quốc công tần quỳnh vẻ mặt mộng bức nhìn tần hoài ngọc không biết hiện tại ở là cái tình huống gì cũng may có bạn gây trình rảo kim ở trình rảo kim tiến tới tần quỳnh bên người nhỏ giọng nói lao tần a ngươi không biết tình huống ta đây nói với ngươi nói thấy kia vai phong l ắ m liệt tiểu tử chưa người kia kêu, kêu dương phảm tự xưng là cực đông chi địa vĩnh hằng quốc độ đại ngôn nhân ngươi nhìn một chút danh tự này với kể chuyện cổ tích tựa như nhưng mà tiểu tử này xuất ra đồ vật ngược lại cũng quả thật mới mẻ đại đường chưa bao giờ nghe bậy hạ đối với hắn cảm thấy hứng thú liền hỏi rồi bất quá lấy ta đây kinh nghiệm đến xem người này liền là một tên lường gạt ta đây cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái gì cực đông chi địa cái gì vĩnh hằng quốc độ t â n quỳnh sơ tất hơn dâu trở về chỗ này chỉnh r à o kim lời nói cũng là hơi nhữ mày này cực đồng chi địa là địa phương nào vĩnh hằng quốc độ lại vừa là quốc gia nào lấy vĩnh hằng làm vì quốc gia danh đây không khỏi quá cồn u vọng nhiều chút đi h o à n ngọc ngươi sợ rằng bị tiểu tử này lựa hồn nhiên nhất thể đ ã lớn đây cũng không phải là việc khó tương tác giám c ó là có thể công phu xảo tượng có thể làm được k i a rỗ lỉnh sở t ổ n tạo thành mật mã nghĩ đến là một cái chướng nhãn pháp nếu có thể cho ngươi môn thấy mật mã vậy nói rõ khẳng định là không phải thật về phần mì gói đẳng cấp thấp nhất cái này ngược lại không không khả năng dù sao no ra bán chỉ hai mươi văn m à thôi lý nhị từ tốn nói trong giọng nói tràn đầy nhìn thấu hết thẻ ý vị dương phàm bật cười nói bậy hạ ngài cũng ăn rồi tiệm nhỏ mì gói ta thật là cảm giác vinh hạnh bất quá ta không nhớ bậy hạ có đi tiệm nhỏ mua qua đồ vật à lý nhị sắc mặt tối xâm lại n à y mẹ nó là cố ý đi ngươi chính là phải nghĩ thế nào giải thích thân phận đi người dưới đất này bây giờ thương khố xem ra có thể không tính là chừng cớ lý nhị lạnh lùng nói dương phàm khẽ mỉm cười bậy hạ cho là ta kia dưới đất thương khố rộ lỉn sợ tổn mật mã là trưng bày cũng không phải đó chính là dưới đất thương khố mở ra phương pháp thậm chí hoài ngọc thấy cái kia mật mã cũng là chính xác đương nhiên rồi cái kia mật mã chỉ là ở một lần kia chính xác mỗi một lần mở ra đều là không giống nhau mật mã trong đó liên quan đến rất phức tạp tính toán suy luận cái này thì không ở chỗ này nói tường tận nói thật ta là không phải rất rõ ràng bệ hạ cần ta xuất ra cái dạng gì một cái chứng c ứ ta vừa mới lời muốn nói những thứ này ở đại đường cũng chưa từng xuất hiện chẳng lẽ còn không đủ để tỏ rõ thân phận ta sao dương p h à m có chút bất đắc dĩ nói tân quỳnh sờ một cái chính mình râu nghiêng đầu cùng bên người phòng huyền linh nói nhỏ mấy câu tựa hồ đang bàn cái gì bệ hạ xin cho phép thần hỏi một câu tân quỳnh chủ động mở miệng nói thanh âm rất nhẹ nhưng lại rất rõ ràng lý nhị nhìn về phía tân quỳnh gật đầu một cái biểu thị đồng ý tiểu h ư u nếu tự xưng mình là vĩnh hằng quốc độ đại ngôn nhân như vậy là hay không có thể nói một chút vĩnh hằng hai chữ hàng nghĩa làm một quốc gia như vậy vĩnh hằng quốc độ văn hóa là như thế nào triều đình là như thế nào trăm họ lại là như thế nào nếu như có thể có điều lý thuyết ra những thứ này nhỏ như vậy h ư u thân phận liền đủ để chứng minh bảy tám phần thân là vĩnh hằng quốc độ ở đại đường đại ngôn nhân tiểu h ư u sẽ không liền những thứ này cơ bản vấn đề cũng không biết chứ tần quỳnh trong mắt lóe lên một tia tinh quang tần quỳnh làm người đứng xem đối cục mặt nhìn đến tương đối thấu triệt một ít thậm chí vượt qua vì con trai lo âu phòng huyền linh đang cùng phòng huyền linh trình bày ý nghĩ của mình sau phòng huyền linh nhanh chóng phản ứng tiến hành bổ sung tạo thành này mấy vấn đề nhìn lại giờ phút này tần quỳnh nơi nào còn có cái gì suy yếu bộ dáng rõ ràng là tinh khí thần tràn trề a trên chiến trường kia chiến vô bất thắng đại tướng phảng phất lại khôi phục con mắt của lý nhị sáng lên tân quỳnh này mấy vấn đề có thể nói là hỏi điểm chủ yếu rồi nếu có thể có điều lý thuyết ra này tam cái vấn đề kia quả thật có thể chứng minh dương phạm lai lịch không sai nếu là ngươi có thể đáp ra dự quốc công này mấy vấn đề kia chấm liền tin thân phận của ngươi các loại xử phạt tất cả ân xá lý nhị lớn tiếng nói chương năm mươi ba dương phạm trả lời lý nhị thanh nhâm ở cam lộ điện trung văn vọng người sở hữu ánh mắt đều nhìn về dương phạm tân quỳnh vừa mới hỏi ra mấy vấn đề có thể nói là phần lớn người đều tò mò vấn đề cực đông c h i địa rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống vĩnh hằng quốc độ tại sao xưng là vĩnh hằng dương phàm phía sau rốt cuộc đứng cái gì thế lực dương phàm nghe được tần quỳnh vấn đề trong lòng mần ra này mấy vấn đề có thể nói là rất có có châm trích rồi biết này mấy vấn đề cơ bản đối với chính mình hư cấu vĩnh hằng quốc độ cũng có đại khái hiểu nếu như đổi thành những người khác tới biên tạo lời nói dối này lời nói này mấy vấn đề có lẽ rất khó trả lời đi lên dù sau này mấy vấn đề dính đến rất nhiều phương diện lại không thể trực tiếp dập theo đại đường tình huống muốn phải hoàn toàn hư cấu một cái suy luận hợp lý câu trả lời đi ra khó khăn một chút nhưng dương phàm không giống nhau hắn đến từ hậu thế hậu thế tự có một bộ hoàn chỉnh xã hội chính trị suy luận hoàn toàn có thể làm sơ sửa đổi trực tiếp rời trở tới đây dương phàm cười một tiếng nói dĩ nhiên có thể chẳng qua là ta hiểu biết cực đồng chi địa liên quan tới vĩnh hằng quốc độ sự t ì n h đều là từ sư phụ ta trong miệng biết được trong đó có hay không phóng đại chỗ ta cũng không biết ta chỉ có thể nói đem ta những gì mình biết nói cho các ngươi biết là thật hay giả liền cần tự các ngươi đi phân biệt đầu tiên liên quan tới vĩnh hằng quốc độ tại sao kêu vĩnh hằng vấn đề cái vấn đề này ta trước kia cũng hỏi qua sư phụ ta nói cái gọi là vĩnh hằng là chỉ chân lý vĩnh hằng sư phó nói ở vĩnh hằng quốc độ nhất cử nhất động một lợi một hành động cũng ám hợp trong thiên địa đạo và lý vĩnh hằng quốc độ thật sự theo đuổi là tham dò vạn sự vạn vật bản chất đi đến biết k ỳ nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra mức độ cử một đơn giản ví dụ một m ộ t hai cái này là chúng ta biết nhưng là tại sao một m ộ t hai mà không phải đợi với ba châm đối với vấn đề này chính là vĩnh hằng quốc độ thật sự truy tìm bản chất nói tới chỗ này dương phàm dừng một chút quét một vòng bốn phía thấy mọi người biểu tình đều có chút ngộng trinh dảo kim nói lầm bầm này là không phải nhàn buồn chán sao ai không việc gì đi quản một một tại sao vậy với hai có thời gian này à, không bằng uống chút chọc chút thời trà treo chọc một Trinh rảnh không gian rỗi điều.、Chính、giảo Kim bằng uống này à, lý thái ngược lại là như có điều suy nghĩ có lẽ cũng chỉ có loại này theo đuổi vạn vật bản chất quốc độ mới có thể làm ra ống nhòm cái loại này thần vật đi lý thái âm thầm hạ quyết tâm nếu là có cơ hội nhất định phải đi này vĩnh hằng quốc độ nhìn một chút kiến thức một chút cái gọi là vạn vật bản chất một bên mới vừa lấy lại tinh thần phòng huyền linh mở miệng nói ta cùng với ý tưởng của lô quốc công ngược lại có chút xuất nhập tiên tần thời kỳ có t r ư tử bách gia nho gia học thuyết bên trong còn có một cái truy nguyên lý luận nhưng từ tần thủy hoàng đốt sách t r ô n người tài sau đó truy nguyên hai đạo liền đã thất truyền ta quan xem dương phạm từng nói tựa hồ cùng truy nguyên khá có chỗ tương tự con mắt của dương phạm sáng lên nhìn về phía phòng huyền linh nói phòng tướng quả nhiên kiến thức n u y ê n bác sư phụ ta nhằm vào này một luận thuận đã từng đề cập tới truy nguyên bốn chữ nguyên lai、like、đúng là xuất từ nho ra học thuyết ta còn tưởng rằng là một cái k h á c môn mới tinh học thuyết đây chỉ là truy nguyên nhất mạch sớm đã thất truyền tự tiền tần sau này liền không bao giờ nữa từng xuất hiện không ngờ ở cực đông c h i địa vĩnh hằng quốc độ lại có cái môn này học thuyết truyền lưu chẳng lẽ là cực đông c h i địa được truy nguyên truyền thừa lão phu đối truy nguyên một đạo khá cảm thấy hứng thú ngày sau nếu có thì giờ rãnh mong rằng dương phạm tiểu hữu không keo kiệt dạy bảo Phong Phạm phòng huyền linh hơi thể hạ vinh hạnh. nói. Dương cùng tướng ngồi nói xuông, gật đầu, là cười cười tại mỉm mỉm mà có sư phó nói truy nguyên một đạo chia làm tam bộ phận vừa là số học hai là vật lý tam v ị hóa học lý nhị m ặ t không chút thay đổi nghe dương phạm giảng thuật yên lặng không nói trong lòng không biết đang suy nghĩ gì liên quan tới vĩnh hằng quốc độ tại sao xưng là vĩnh hằng vấn đề ta hiểu biết chính là chỗ này nhiều chút sau đó liên quan tới dự quốc công lợi muốn nói ngoài ra tam cái vấn đề thực ra coi như là một cái vấn đề bởi vì bọn họ ba cái có không ít hỗ thông chỗ với nhau liên hệ coi như là một cái trình thể ta liền cùng tới chân thuật nếu như có vấn đề gì có thể hỏi ta nhưng nếu như sư phó không có nói ta đây liền không cách nào trả lời cực đông c h i địa dĩ pháp trị quốc có một bộ hoàn chỉnh luật pháp hệ thống cùng thời điểm chú trọng lấy đức thu phục người lấy thẳng than phiền ở trị quốc phương diện cực đông c h i địa không gọi triều đình mà gọi là quốc hội do quốc quân cùng 99 vị đến từ các hành các nghiệp nhân vật kiệt xuất tạo thành tình huống bình thường là không phải một trăm vị nghị viên chung nhau quyết sách mà là do một ư ơ i thường vụ nghị viên chủ trì tuyệt đại đa số sự tình mỗi một hạng quyết sách trọng đại cũng sẽ hướng toàn bộ quốc công bố hấp thu ý dân sau đó quyết định cuối cùng mỗi một vị nghị viên có một tấm quyền bỏ phiếu quốc quân có năm cái cuối cùng quyết sách số ít phục tùng đa số đồng thời quốc quân có một phiếu quyền phủ quyết có thể trực tiếp hủy bỏ hạng nhất quyết sách nhưng một phiếu quyền phủ quyết không thể lạm dụng một năm chỉ có ba lần cơ hội ở tuyệt đại đa số dưới tình huống quốc quân đã không can thiệp quá nhiều quyết sách rồi trừ phi là vấn đề trọng đại càng nhiều là để cho quốc hội cùng với thuộc hạ tử bộ môn tương tự tam tỉnh lục bộ để cho bọn họ tự đi quyết sách đang xử lý các hành các nghiệp cùng với mỗi cái chủng tộc về vấn đề cực đông c h i địa chú trọng người người ngang hàng sẽ không bởi vì thân phận địa vị mà khinh bị người khác nhưng ta cho là đây cũng là một lý tưởng trạng thái Tất lại có kim tiền quyền thế, bất tạo thành. cấp lại kim chia làm mỗi cái giai có cũng đem làm quyền nhân bình đẳng đã đã rồi, ở sinh hoạt hàng ngày phương diện cực đông c h i địa phát triển vượt xa đại đường từ lưu ly phương diện cũng có thể thấy được ở cực đông c h i địa chỉ là kiến trúc thông thường tài liệu giá trị rất thấp mà ở đại đường lưu ly có tiền mà không mua được m ì gói cũng không kém ban đầu là chuẩn bị chiến tranh thực phẩm sau đó chiến tranh dần dần biến chuyển hình thức m ì gói cũng đã thành sinh hoạt hàng ngày thực phẩm trải qua một hệ liệt phát triển tạo thành bây giờ đủ loại mì gói những thứ này ở đại đường thực ra còn có một chút nguyên hình mà đổi thành một ít món đồ ta thậm chí hoài nghi có tồn tại hay không tỉ như một cái tên là điện thoại di động đồ vật có thể làm cho cách nhau ngàn dặm hai người cách không đối thoại một loại gọi là xe hơi công cụ giao thông có thể làm cho ngày bảy tháng một âm lịch đi vạn dặm ở ta trong kho hàng còn có tối hình thức ban đầu công cụ giao thông gọi là xe đạp tốc độ của hắn có lẽ so ra kém ngựa nhưng ở bằng phẳng trên đường cũng là m ộ ta không h công tệ t cụ y Ngày đi bộ. sư a ta u tiểu tuyệt có cơ có chút, cả mắc, hội, thể nhìn không một đi điếm giá đối trong thể vật a bao Ta đoạn. giờ nghe, giống tiên như thần tiên thủ đoạn. Ta sư phụ thật sự miêu tả hết thảy đơn giản là không thể tưởng tượng nổi ta chưa bao giờ thấy rất khó tưởng tượng đó là cái gì dạng một cái tình hình ta biết đại khái chính là chỗ này nhiều chút không biết bệ hạ có thể còn có cần gì hỏi dương p h ạ m nói có chút có thể làm khô lưới trong lòng có chút bất đắc dĩ sớm biết mang chai nước suối tùy thân dự s ẵ n rồi lý nhị nghe xong dương p h ạ m miêu tả trong lòng có chút không khỏi dương p h ạ m lợi muốn nói tự có một phen suy luận đúng là một cái cùng đại đường quốc gia khác nhau thậm chí có thể nói này như lúc thức mơ hồ là tất cả quốc gia cuối cùng phương hướng phát triển cho dù chi tiết bất đồng nhưng đại khái cũng là tương tự nói như vậy k i ê u cực đông c h i địa trình độ phát triển vượt qua xa đại đường thậm chí còn chung quanh toàn bộ quốc gia vậy hạ thần có lời muốn hỏi trinh r à o kim bỗng nhiên không người nói nghe vậy lý nhị mí môi một cái mở miệng nói chi tiết cứ nói đừng n g ạ i tạ b ậ y hạ dương phàm ta đây lão trình có nỗi nghi hoặc muốn hỏi một câu ngươi ngươi mới vừa nói mì gói là chuẩn bị chiến tranh thời kỳ sản vật đến tiếp sau này mô thức chiến tranh thay đổi mì gói cũng thì trở thành thường ngày thực phẩm rồi ta đây lão trình muốn hỏi này mô thức chiến tranh biến thành d ạ n gì g trình dạo kim trận to liếp mắt vẻ mặt hiếu kỳ hỏi dương phàm kinh ngạc nhìn trình dạo kim liếp mắt nếu là cái vấn đề này do phòng huyền linh hỏi lên vậy còn không kỳ quái nhưng trình dạo kim cái này đại lao thô lại có thể tìm được trong lời nói của mình một chi tiết cái này thật đúng là là để cho người ta khiếp sợ à chẳng lẽ là bởi vì nhắc tới chiến tranh mà trình dạo kim lại vừa là võ tướng có một loại thuộc về võ tướng trực giác bén nhạy xem ra người viết sử năm không sai trình dạo kim cho tới bây giờ không phải người ngu là đại t r í giả ngu nhân vật trình tướng quân cái vấn đề này hỏi đến rất sắc bén a ta đều một câu nói mang qua không nghĩ tới vẫn bị ngài cho phát hiện dương p h ạ m cười ha ha nói trình dạo kim nết môi ha ha cười to ta đây lão trình đánh giặc thời điểm tiểu tử ngươi còn chưa ra đời đâu rồi vội vàng đem ngươi biết nói ra để cho bọn ta nhìn một cái cực đông c h i địa chiến tranh biến thành bộ dáng gì giữa quốc công tần quỳnh cũng là nhìn về phía dương p h ạ m đều là võ tướng đối với chiến tranh hứng thú hiển nhiên cũng là rất lớn lý nhị cũng là âm thầm g ậ t đầu trình dạo kim ngược lại là phát hiện cái không tệ chi tiết chiến tranh còn có thể thay đổi biến thành cái dạng gì ở cực đông tri địa chiến trường chém giết theo ta sư phụ nói đã rất nhiều năm không từng có qua càng nhiều là đang ở tổng hợp quốc lực thượng so đấu ta sư phụ không có nói tỉ mỉ tổng hợp quốc lực cụ thể là rất sao h à n g nghĩa chỉ nói trong đó bao gồm kinh tế khoa học kỹ thuật hai thường cái cùng thường ngày là i Kinh nói giản ê n phận trọng yếu. Kinh tế nói đơn giản chính kết yếu. tế bộ l kinh tài thương, so đấu l ự chỉ tài lực. t tài lực là đủ rồi, mới lực có vậy đủ ể triển. làm là cho quốc học c định phát、triển. Khoa học kỹ thuật h gia ổn kỹ khoa học kỹ thuật cùng truy nguyên liên quan khoa học kỹ thuật cường đại đại biểu thực lực cường đại cử một đơn giản liệt tử hai quốc gia chiến tranh một kiếm đ ố i thiết kiếm kết quả không nghi ngờ chút nào thiết kiếm thắng lợi mà quốc gia này tại sao có thiết kiếm mà là không phải một kiếm là bởi vì hắn tìm được luyện chế thiết kiếm phương pháp đây chính là khoa học kỹ thuật khi này nhiều chút cũng tỉ mỉ biểu hiện ra thời điểm phía trên chiến trường kia chém g i ế t đã không có ý nghĩa quá lớn số liệu so sánh đủ để nhìn ra hai quốc gia thực lực mạnh yếu làm phát triển đến đủ độ cao l ấ i yếu thắng mạnh loại này khái niệm đã không thích dùng dương phạm giải thích trình dạo kim hà to miệng khiếp sợ đến tột đỉnh tân quỳnh cũng là xích dâu thật lâu không nói lý nhị cùng phòng huyền linh càng là lâm vào châm tư cam lộ điện trung hoàn toàn yên tĩnh tuyệt đối không ngờ rằng sĩ nông công thương tầng dưới nhất thương nhân ở cực đông c h i địa lại có này năng lượng như thế tư nhiên trở thành cân nhắc quốc cùng quốc c h i lúc này thực lực một cái trọng yếu số liệu lý nhị chân mày đột nhiên nữ h một cái nhìn về phía dương p h ạ m nạt nhỏ như vậy n g ư ờ i đang ở đây đại đường mở hắc điếm mục đích chẳng lẽ liền là muốn thông qua cái gọi là kinh tế tới làm vượt đại đường thống trị lời vừa nói ra thật sự có người trong lòng đều là r u lên nhìn về phía ánh mắt của dương phàm tràn đầy nhìn kỹ nếu quả thật là cái này mục đích kia dương phảm tuyệt không có thể cứ như thế mà bưng tha trong lòng dương phảm cười khổ vốn là không chuẩn bị nói chính là dự liệu được cái kết quả này bậy hạ ngài suy nghĩ nhiều đại đường cùng cực đông tri địa là hai cái quốc gia khác nhau liên quan tới kinh tế khái niệm phải không tận dụng thích hợp ta nếu là dám có d ị động sớm không biết chết bao nhiêu lần dương phảm cười khổ nói mặc dù lý nhị cũng không cho là thương nhân có thể gây ra bao lớn c h u y ệ n đến nhưng dương phảm không giống nhau hắn có thể là không phải phổ thông thương nhân hắn là thừa kế cực đồng c h i địa lý luận nhân ai biết mặc cho phát triển sẽ phát sinh cái gì yêu ngã tử chư vị a i khanh các ngươi cho là thế nào lý nhị nhìn về phía trình g i o kim mấy người hỏi trình g i o kim đơn giản trực tiếp nói thần cho là tiểu tử này nào không sẽ ra chuyện lớn gì đến có vấn đề trực tiếp chém đầu là được thương nhân từ xưa cũng có trong đó làm đại sự người cũng có như đào chu công lã bất vi đám người đều là nhân k i ệ t nhưng bọn hắn phát tích đều tại loạn thế bây giờ đại đường quốc thái dân an có thể phú giáp thiên hạ nhưng muốn muốn can thiệp triều đình thần cho là khả năng không lớn tần quỳnh vớt dâu nói lý nhị gật đầu một cái vừa nhìn về phía phòng huyền linh hỏi hắn ý kiến như dự quốc công nói loạn thế có thể mưu một phen đại sự nhưng thịnh thế tuyệt đối không thể bất quá không thể không đề phòng thần cho là phải thêm lấy hạn chế can thiệp lấy diệt sạch phát sinh ngoài ý mớn phòng huyền linh đáp một bên khóe miệng của dương phàm trực giật giật này cũng quá đáng đi ngay trước chính mình mặt thảo luận như thế nào đối phó chính mình này so với trước kia lý hữu ngay trước chính mình mặt gài tang vật hãm hại cũng không khá hơn bao nhiêu đi lý nhị trầm ngâm chốc lát nói dương phàm cửa hải này coi như ngươi qua trẫm liền không tính toán với ngươi lúc trước chuyện ngươi đã là cực đông chi địa ở đại đường đại ngôn nhân trẫm tự nhiên cũng sẽ không thể đem ngươi trở thành phổ thông thương nhân nhìn tới như vậy đi trẫm cho ngươi kia hắc điếm an bài một nhánh tuần thành cấm vệ quân hộ vệ để ngừa hưu tâm nhân mưu đồ gây dối như thế nào dương p h ạ m s ư n g sở tốt bụng như vậy an bài cho ngươi cấm vệ quân hộ vệ ngay sau đó dương p h ạ m mới phản ứng được n à y mẹ nó ngoài sáng là hộ vệ trong tối là ở giám thị mình a tạ bệ hạ vậy thì thật là quá tốt trước thấy hắc điếm ngoại đ ầ y người ta đều hụ chết nếu là có chi cấm vệ quân ở vậy cũng an toàn hơn nhiều dương p h ạ m kinh h ỉ nói tâm lý liên tiếp ma mạch già phiêu động qua Lý chương Hoàng nếu không nhìn thấy năm mươi bốn đưa lý thái lễ vật thúy xuân luyện sự tình có một kết thúc thời gian thoáng một cái đã qua mấy ngày trong mấy ngày này dương phàm hắc điếm làm ăn so với trước kia tốt thêm vài phần bắt đầu có người chú ý tới trừ mì gói ngoại những vật phẩm khác cách vách ga lan vẫn không có xuất hiện nghe nói là đang sử dụng đủ loại phương pháp trừ trên người đi hương liệu vị mỗi ngày ít nhất giặt rửa năm ba lần tám đều nhanh tẩy thoát ra vì thuần huyết quý tộc s á o trang á lan cũng thật là liều mạng ngoại trừ á lan bên ngoài lúc trước dương phạm lưu lại tiền đặt cọc thợ rèn cũng mang theo một đám người tới thợ rèn không chỉ có chế tạo ra rồi đèn treo bản mẫu còn đồng thời cho r a t i ể u quán cải tiến độ đối khung đính tiến hành ưu hóa mà ưu hóa thiết kế bản vẽ sơ bộ nhân lại là mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên nghe thợ rèn nói là mặc gia truyền nhân có lẽ là còn sống truyền nhân dương phạm chặt chặt khen ngợi không nghĩ tới mặc gia thật không ngờ lợi hại chỉ dựa vào một tấm bản vẽ sơ bộ liền có thể tiến hành sửa đổi cổ nhân trí tuệ thật là không thể khinh thường a có bản vẽ sơ bộ dương phạm vung tay lên trực tiếp đem t i ự u quán xây công trình giao cho thợ rèn tới phụ trách yêu cầu trong vòng hai mươi ngày hoàn thành không nhắc một ngày trước cho nhiều nhất quán tiền thợ rèn mừng rỡ vỗ ngực đáp ứng biểu thị chính mình sớm có chuẩn bị sau lưng đám người kia c ó sung mãn t ú c kinh nghiệm đều là ưu tú thợ thủ công tùy thời có thể bắt đầu làm việc t i ự u quán công trình như dầu sôi lửa bỏng mở ra dương p h ạ m lại trở nên càng cá mặn rồi ở hắc điếm cửa treo bảng hiệu viết ông chủ tâm tình không tốt dẹp tiệm ba ngày về phần nguyên nhân đó là bởi vì lý nhị lúc trước hảo ý ở dương p h ạ m trở lại ngày thứ ba hắc điếm cửa nhiều hơn một đội cấm vệ quân một đội cấm vệ quân hướng cửa vừa đứng còn ai dám vào tới mua đồ vốn là đã rất có khởi sắc làm ăn bị như vậy lăn qua lăn lại trực tiếp thay đổi l ệ n h hắc điếm hậu viện dương phàm nhìn một bên loay hoay ống nhòm lý thái có chút không kiên nhẫn nói ta nói ngụy vương điện hạ ngươi lại không thể trở về làm chút chính sự sao luôn ở ta nơi này tiệm nhỏ dày vò cái gì nếu như có thể mà nói tốt nhất tướng môn miệng đội kia cấm vệ quân đồng thời mang đi lý thái sớm đã thành thói quen dương phàm minh chào an phúng giọng l ệ n h n h ạ t nói không muốn nói với ta những thứ này ngươi muốn có gan liền cùng phụ hoàng nói đi cấm vệ quân là phụ hoàng an bài ta có thể không có cách nào mang cho ngươi đi còn nữa bây giờ ta cứ duy trì như vậy là được chính sự ngươi nên để làm chi đi không nên quấy r ậ y ta dương phàm không nói gì lý thái người này thật tốt vương ra không thích đáng nhất định phải ở chính hắn một trong tiểu điếm dàn vặt lung tung không hề lý tới lý thái dương phàm trực tiếp trở lại phòng ngủ mình nằm h ị c h xuống giường móc ra phía dưới gối quyển sổ nhỏ lật xem lý hưu hai chữ bất ngờ ở trên quyển sổ xuất hiện hơn nữa hoa rồi một cái đại đại vòng trong lòng dương phạm âm thầm suy nghĩ cũng không biết lý hữu từ tông nhân phủ đi ra không nếu như một mực không ra chính mình khởi là không phải một mực không thể báo thủ đối với lý hữu dương phạm là xuống tất sát c h i tâm mặc dù lần này dương phạm cũng không có bị bất kỳ trừng phạt nhưng này nhưng cũng không gây trở ngại dương phạm đối lý hữu sát tâm nếu không phải là bởi vì lý hữu mình cũng không cần phải mạo hiểm biên lớn như vậy một cái lời nói dối mấy ngày nay dương phàm cũng rút ra một bộ phận thời gian dưới đất trong kho hàng luyện tập bắn kỹ xảo huấn luyện dùng đạn đã tiêu hao không dưới mấy t r ă m quả đối với một cái kẻ chắc chắn phải chết dương phàm chưa bao giờ sẽ đi cấp cho quá quan tâm nhiều hơn cho nên lý hưu hai chữ ở trên quyển sổ cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện một lần mà một cái tên khác ở trên quyển sổ nhưng là lặp lại xuất hiện nhiều lần khuynh thành công chúa ở thấy khuynh thành công chúa trước dương phàm đối với sát lý h ư u không có chút gì do dự kết quả xấu nhất cũng chính là bị phát hiện vậy thì như thế nào chính mình chạy trốn chính là đại đường còn chưa tới có thể đủ tất cả thế giới truy nã chính mình cảnh giới nhưng ở thấy khuynh thành công chúa sau đó dương phạm muốn rất nhiều rồi lý hữu là tất sát một điểm này từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi nhưng có lẽ ở kế hoạch bên trên muốn an bài càng t ì n h vi một ít kiếp trước khuynh thành công chúa vì dương phạm mà chết kiếp này gặp nhau lần nữa dương phạm tuyệt không có thể lúc đó gặp thoáng qua ở thấy khuynh thành công chúa trong n g a y mắt dương phạm liền đã hạ quyết tâm kiếp này không phải là nàng không lập gia đình nhưng khuynh thành công chúa là lý nhị con gái là đại đường tối tôn quý nữ tử một trong cùng thời điểm là lý hữu muội muội nếu như sát lý hữu chuyện này bị phát hiện lời nói kia dương phàm cùng khuynh thành công chủ tướng không có một khả năng nhỏ nhoi lý nhị không thể nào đem gả con gái c á i một cái giết mình con trai nhân khuynh thành công chúa cũng khả năng không nhiều gả cho một cái giết mình ca ca nhân cho nên để thanh thuần công chúa cũng vì mình dương phàm quyết định muốn bố trí một cái tinh diệu kế hoa để cho lý hữu tử lạng yên không một tiếng động thực ra dương phạm mấy ngày nay một mực rất do dự luôn nghĩ nói xa nói gần hỏi lý thái một chút có liên quan khuynh thành công chúa tình huống nhưng cũng không biết như thế nào mở miệng dù sao người khác bắt ngươi làm huynh đệ ngươi lại muốn ngủ mội mội của hắn điều này thật sự là có chút lúng túng đột nhiên dương phạm ý thức được một cái vấn đề nghiêm trọng ở cổ đại kết hôn số tuổi là rất sớm tầm thường nhân gia mười lăm mười sáu tuổi có lẽ cũng đã kết hôn quá mức thậm chí đã làm ấy cái hòa cha mẹ cho dù hoàng gia con gái thành thân chăm chút nhưng phần lớn cũng đã hôn phối giống như trường nhạc công chúa thanh hà công chúa cùng với cao dương công chúa các nàng đều đã gả làm vợ người nếu như khuynh thành công chúa cũng đã xứng đôi rồi nhân ra lời nói vậy mình nên làm cái gì không thể nếu tiếp tục trần trờ rồi dương phàm quyết định bây giờ lập tức lập tức đi ngay tìm lý thái hỏi rõ ràng ra cửa phòng dương phàm thấy lý thái vẫn ở trong sân l o y hoay ố n nhỏm hướng không trung trông lại nhìn lại dĩ nhiên tránh được thái dương lý thái cũng không muốn mang đến đại nướng chiêu tử về phần ban ngày có thể thấy cái gì dương phàm không có hứng thú đó là lý thái cảm thấy hứng thú đồ vật khu ngụy vương điện hạ có danh không ta có lời cùng ngươi nói dương phàm dựa vào cửa hướng lý thái nói lý thái hơi không kiên nhẫn đầu cũng không chuyển khoát tay nói có lời gì chỉ để ý nói ta có thể nghe được nhìn lý thái không hề bị lay động bóng lưng khóe miệng của dương phàm kéo ra có chút không nói gì thực ra ta là muốn cảm tạ một chút điện hạ ngươi ngày đó ở cam lộ trong tiệm ân cứu mạng mặc dù ngươi cũng không tính là đã cứu ta nhưng ngươi tốt xấu là vì ta đi phần ân tình này ta dương phàm ghi nhớ nhớ ta ngày đó nói công cụ giao thông sao đó là có thể nhật đi vạn dặm xe hơi ta lúc ấy là không phải còn nhắc một cái câu mà ở ta dưới đất trong kho hàng có một loại để cho làm xe đạp công cụ giao thông mặc dù khả năng không sánh bằng ngựa nhanh như vậy nhưng ở trên đất bằng cũng là phi thường nhanh gọn công cụ thay đi bộ vì biểu đạt ta đối điện hạ ngươi cảm ơn ta muốn đưa ngươi một cái xe đạp ngươi có muốn hay không lý thái manh quay đầu t r ừ n g lớn mắt nhìn dương phạm nói cái gì ngươi muốn đưa ta một cái xe đạp ách xe đạp là vật gì ta kia trời mặc dù nghe ngươi nói lên xe đạp nhưng ta chưa thấy qua chẳng lẽ là cùng xe ngựa đ ổ vật bình thường sao dương phạm lắc đầu nói không giống nhau xe đạp so với xe ngựa càng nhẹ nhàng càng nhanh gọn dựa vào là nhân lực mà là không phải mã lực nói thật xe đạp đối với ngươi mà nói vẫn rất có dùng dù sao ngươi nói thật ngươi không nên tức giận ngươi vóc người này thật là thật mập mặc dù đại đường lấy mập là đẹp nhưng ngươi cái này cũng quá mập đi một tí tới xe đạp có thể tiêu hao ngươi thể lực nếu như ngươi mỗi ngày cưới xe đạp qua lại cưỡi cái ba năm cây số như vậy không ra một tháng ta cảm thấy cho ngươi có thể gầy cái chừng mười cân hẳn là không có vấn đề chứ nếu như đổi thành những người khác nói lý thái mập kia lý thái đoán chừng sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt đường đường ngụy vương thực ra người bình thường có tư cách nghị luận nhưng dương phàm nói như vậy lý thái lại có vẻ không có vấn đề chỉ là cười một tiếng cũng không thèm để ý ngươi đã nhất định phải đưa bản vương lễ vật kia bản vương dĩ nhiên là không thể cự tuyệt bằng không khởi là không phải không nể mặt ngươi nói thật tự mình đối với ngươi kia dưới đất thương khố cũng thật cảm thấy hứng thú ngươi đã nói cái gì đó xe đạp dưới đất trong kho hàng nếu không ngươi mang bản vương đi của ngươi hạ thương khố nhìn một chút như thế nào lý thái một bức dứt cho mặt mũi bộ dáng dương phàm cười gật đầu vào một thương khố mà thôi không có gì không thể t r ì n h x ử mặc bọn họ cũng để cho vào lý thái cùng mình quan hệ tốt hơn một chút có há sẽ không cho vào mấy ngày nay dương phàm cũng chú ý tới ánh mắt của lý thái ngoại trừ ống nằm ngoại còn thường xuyên ở trong viện đại thụ cạnh quét qua hiển nhiên là ở nhìn dưới đất thương khố nhưng vẫn không có chủ động làm cho mình dẫn hắn đi xem một chút không nghĩ tới lại một mực nghẹn cho tới bây giờ mới nói ra đến cũng thật là làm khó hắn bất quá dưới đất trong kho hàng bộ d á n g đại khái muốn cho hắn thất vọng dưới đất trong kho hàng cũng không có gì đồ vật tầng hai dưới đây cơ bản tất cả đều là trống rỗng về phần xe đạp đây cũng là dương p h ạ m vừa mới ở hệ thống bên trong hối đoái tổng cộng đổi bốn chiếc một chiếc chính mình một chiếc đưa l ý thái thứ ba chiếc là vì lý nhị chuẩn bị lấy lòng nhạc phụ tương lai tuyệt đối là một rất trọng yếu một vòng về phần cuối cùng một chiếc rất hiện lại chính là vì khuynh thành công chúa chuẩn bị đưa cho lý thái mục đích đã đạt được rồi đưa lý nhị cũng là rất tự nhiên chuyện sau đó phải làm chính là tìm lý do để cho lý thái giúp mình đem khắc một cái xe đạp cho khuynh thành công chúa sao đi qua không do dự nữa dương phàm dương phàm dẫn lý thái trực tiếp đi về phía dưới đất thương khố thông qua ngẫu nhiên mật mã ra đồng t ử phân biệt dưới đất cửa kho hàng trong nháy mắt mở ra lý thái vuốt ve dưới đất thương khố cửa đá chặt chặt thở dài nói tốt cổ q á i khóa cửa ta chỉ thấy ngươi chuyển động mấy cái rộ lỉnh sở tổn lại liền mở ra đại môn xem ra này rộ lỉnh sở tổn chính là cơ q u a n a chỉ là này rộ lỉnh sở tổn bên trên ký tự nhìn rất quỷ dị thế nào ta một cái cũng xem không hiểu chữ này phù lai lịch ra sao chẳng lẽ cũng là cực đông tri địa sản vật dương phàm bật cười giải thích đây cũng không phải là đại đường văn tự cũng không phải tới từ cực đông tri địa mà là là vì một cái tên là đại thực quốc gia nó thuộc về cực tây tri địa ngươi nên là nghe qua nó tên những ký tự này thực ra chính là con số linh đến chín chỉ là lối viết bất đồng nhưng ý tứ nhưng là độc nhất vô nhị mấy chữ này bản vương nhìn cũng không có gì địa phương đặc thù còn thật không biết ngươi dùng nó làm gì lý thái b u môi nói dương phạm không nói gì cùng một cái không biết chữ số ả d ậ p nhân giải thích chữ số ả d ậ p ưu thế nhất định chính là đàn gây thai châu ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đại đường văn tự bút họa quá nhiều sao ngươi nhìn thêm chút nữa này đại thực con số bút họa rất ít cơ bản nhất bút là có thể hoàn thành chẳng lẽ là không phải thuận lợi rất nhiều sao dương p h ạ m nhắc nhở nói lý thái không thể đưa hay không n g a n một tiếng cũng không có để ở trong lòng đối với đại thực văn tự lý thái cũng không biết cho nên dương p h ạ m giải thích lý thái có chút xem thường thấy lý thái bộ dáng này dương p h ạ m cũng l ờ i lại giải thích một chút ngày sau tự nhiên sẽ thấy rõ không hề quấn quýt với mật mã sự tình lý thái theo dương p h ạ m đi vào dưới đất thương khố đi vào dưới lòng đất thương khố xuyên qua hoang tự hào cửa đá lý thái chừng lớn con mắt không gian này không khỏi cũng quá lớn rồi nhiều chút đi khó trách t r ì n h sử mặc người kia trước nói rất lớn lớn vô cùng nguyên lai không phải là không biết rõ làm sao miêu tả mà là từ nghèo nhìn trong kho hàng chất tràn đầy mì gói nước suối ba lô leo núi đợi một hệ liệt món đồ lý thái có chút thất thần hình ảnh cảm quá mạnh mẽ rồi n ộ t ngụy vương điện hạ nơi đó đ ầ u chính là ta nói xe đạp ngươi nhìn một chút dương phàm chỉ thương khố một xó xỉnh nói lý thái theo dương phàm ngón tay phương hướng nhìn tới kết quả thoáng cái lăng ngay tại chỗ cái này tinh xảo giống như hàng thủ công nghệ một loại món đồ chính là dương phàm trong miệng xe đạp chương năm mươi năm đen quất xe đạp hát điếm dưới đất thương khố một chiếc màu da cam xe đạp đứng lặng yên ở thương khố một góc không tranh quyền thế nó bộ dáng cùng dương phàm kiếp trước quỳ lệ xe đạp giống nhau ý hệt toàn thể lấy màu da cam là màu chính điệu tay vị nệm bánh xe chân đạp vì màu đen ở xe đạp chủ cơ cấu bên trên khắc tiền tần điều t r n chữ số ả d ậ p viết đen quất không không một mấy chữ tiểu chữ y ê u nhã p h i ê u giật như thế tươi sáng màu sắc so sánh cho lý thái tạo thành mánh liệt đánh vào thị giác lý thái mặt đầy khiếp sợ nhìn xe đạp tâm thần đã hoàn toàn bị hấp dẫn đã từng lý thái cho là lưu ly công nghệ chế tạo phẩm là trên thế giới tối cảnh đẹp ý vui đồ vật nhưng khi nhìn đến xe đạp trong n g á y mắt lý thái mới phát hiện nguyên lai trên đời còn có như thế tinh diệu mà dễ coi thiết kế như thế góc cạnh rõ ràng như thế rực rỡ màu sắc lý thái quả thực không tìm được còn lại từ ngữ để hình dung xe đạp này tinh mỹ một món đồ như vậy xảo đoạt thiên công hàng thủ công nghệ hẳn là đem gác xó cất dấu vật quý giá tại sao dương phàm sẽ gọi hắn là công cụ giao thông lý thái rất là không hiểu thấy lý thái thần sắc kinh ngạc dương phàm khẽ mỉm cười mở miệng nói thế nào nhìn ngây người không cần hoài nghi đây chính là ta muốn tặng cho ngươi lễ vật đại đường thứ nhất chiếc xe đạp ngươi có thể gọi nó là đ è n quất xe đạp lý thái không dám tin nhìn dương phàm nói cái gì đây thật là xe đạp ngươi chắc chắn này là không phải một món mô hình hắn nhỏ như vậy một cái căn bản không cách nào chở người a ngươi không phải là cầm một món mô hình tới lựa p h ỉ n h ta đi bất quá cho dù chỉ là một mô hình bản vương cũng vô cùng hài lòng không thể không nói đây là ta ra đời đến nay bái kiến tinh mỹ nhất một món tác phẩm nghệ thuật dương phàm ha ha cười to nói không cần hoài nghi đây chính là xe đạp chính là ta muốn tặng cho ngươi lễ vợt nó là không phải mô hình xe đạp là dùng để cưới cũng là không phải dùng để ngồi ngươi có thể lý giải vì cưỡi ngựa mà là không phải ngồi xe ngựa dương phạm đi tới đen quất đơn bên cạnh xe chỉ nệm nói với l ý thái ngươi xem nơi này ngươi có thể lý giải vì nó là yên ngựa chính là ngươi cố định phương dương phạm vừa chỉ chỉ chân đạp nơi này có thể lý giải vì ngựa đạp là ngươi dùng để d ẫ m đạp địa phương cùng thời điểm là dùng để khống chế xe đạp tiến tới đây là tay lái tay là dùng để khống chế phương hướng cùng dừng xe nhìn xuống phía dưới bánh xe rồi không cái này ngươi nên là có thể hiểu xe ngựa bánh xe cùng cái nguyên lý này là như thế phía trước nhất cái này rõ cái này là dùng để cho ngươi thả một ít vật phẩm đánh bị phương ngươi đi thư điếm mua một quyển sách như vậy cưới xe thời điểm ngươi có thể mang thư thả ở nơi này xe trong rổ đen quất xe đạp đại khái tình huống ta đã giới thiệu cho ngươi một lần có muốn hay không thử tới cưới một chút lý thái nhớ lại dương p h ạ m vừa mới giới thiệu liên quan tới đen quất xe đạp tình huống căn bản so sánh xe đạp tỉ mỉ quan sát qua hồi lâu lý thái nhìn về phía dương phạm lăng lăng nói này thì xong rồi ngươi không cho bản vương biểu diễn một lượt sao mặc dù bản vương thiên tài nhưng còn không có đi đến tự học mức độ dương phạm vỗ đầu một cái l u n g t u n g nói xin lỗi xin lỗi ta cho là bằng ngụy vương điện hạ thiên phú của ngươi hẳn là bắt vào tay ta trước biểu diễn cho ngươi một chút đi dương phạm vén lên một bên vải bượm lộ ra tình huống bên trong bên trong đến ngoài ra ba chiếc xe đạp số thứ tự theo thứ tự là đen quất không không đen quất 002 cùng đen quất 003 chỉ này ba chiếc xe đạp dương p h ạ m cười nói chiếc này số thứ tự đen quất 002 là đưa cho bệ hạ nếu như chỉ đưa cho một mình ngươi bệ hạ lại nên hoài nghi ta đối đại đường có cái gì gây dối lòng của chiếc này đen quất 0000 là ta ta biểu diễn cho ngươi một chút thế nào cưới bên ngoài phòng chừng cũng không tìm được một cái thích hợp sân để luyện tập muốn không cùng ta đi thương khố dưới đất tầng hai đi hai tầng đổ bên trong không nhiều không gian thật lớn Đủ chúng ta tới luyện tập tới xe đập chúng luyện Nói xong ta tới tập tới rồi. xe dưới ơ n bên g Phạm đạp, h một đỡ dậy một bên xe ư n g d ư ớ đất tầng hai đ tiến vào phương thức cùng đi vào dưới lòng đất thương khố phương thức như thế đều là áp dụng ngẫu nhiên mật mã đồng tử phân biệt đi xuống có một cái thập tam cấp nước thang thang lầu ở thang lầu hai bên có một sườn núi nghiêng mới vừa dễ dàng đỡ xe đạp tuột xuống được dưới đất nhị lấp không gian cùng tầng một dưới đất một kích cỡ tương đương cũng chỉ chống có Thực thường khổng lồ, chỉ là bên trong chống giống, không có thứ gì. Thực ra vốn Dương luyện bắn đạn gì. phi Phạm tập thứ một ít dương phạm luyện tập bắn lưu lồ, là là lại ra có sau ắ c cùng cái địa, nhưng Dương dụng thống Phạm hệ ở đã vừa mới bị dương phạm lợi bị q y ề n hạn ném thức trực tiếp một tới kia ý đó ể bắt tẩm. Sau đ thời gian dương phạm liền tự mình làm lý thái biểu diễn một chút tự đi xa kỵ đi phương pháp nhìn dương phạm vòng quanh thương khố lưu l o á t tự nhiên cơi đi con mắt của lý thái sáng rực lên cảm giác rất có ý tứ dáng vẻ lý thái trong nháy mắt có chút n h o nhao muốn thử cảm thấy nhìn qua một lần sau đó mình đã nắm giữ tự đi xà kỵ đi kỹ xảo lý thái liền vội vàng để cho dương phàm dừng lại biểu thị mình đã học được chuẩn bị tự mình thử một phen thấy lý thái lòng tin tràn đầy dáng vẻ dương phàm cười không nói vân cờ lẽ ơ cùng chân thực vào tay hoàn toàn là hai khái niệm suy nghĩ cảm thấy trở về thân thể có thể không nhất định sẽ biết quả nhiên làm lý thái bước lên chân đạp trong nháy mắt v n y một tiếng trực tiếp ngã ngửa trên mặt đất đen quất xe đạp trực tiếp hung hăng đặt ở trên người lý thái nhìn vẻ mặt mộng bức lý thái dương p h ạ m ha ha cười to ta nói ngụy vương điện hạ ngươi đây cũng quá khiêm tốn rồi điểm đi đây chính là ngươi cái gọi là học được x á c h x á c h x á c h nếu để cho người khác biết đường đường ngụy vương điện hạ ngay cả một xe đạp ngươi cũng sẽ không đó cũng quá mất mặt đi lý thái mặt già đỏ lên liền vội vàng đỡ dậy xe đạp chuyển thân đứng lên cưỡng ép giải thích lần này không tính là bản vương chỉ là nhất thời không cha lần đầu tiên vào tay khó tránh khỏi sẽ có nhiều chút xa lạ ai cũng cùng dạng n g ư ơ i hãy coi trọng bản vương hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi c ớ i tương đối có thành tựu cho ngươi biết một chút về bản vương thiên phú dương phàm cảm thấy p h ở lặt cũng không cần tùy tiện lập được nếu không khó tránh khỏi sẽ bị thực tế hung hăng đánh mặt không tệ đoán ở sau đó trong nửa canh giờ lý thái liên tiếp ngã xuống quăng ra đủ loại nhiều kiểu mới nếu không phải dưới đất này thường khô không chút tạp chất mà vô trần a i lý thái sợ là đã đ ầ y bùi đất rồi đoán chừng có thể là bởi vì lý thái d á n g khá mập nguyên nhân cho nên học tới xe đạp độ khó tương đối lớn dương phàm cũng không tiện ý nhàn rỗi nhìn dù sao cũng phải cho ngụy vương điện hạ một chút mặt mũi là không phải sau đó thời gian dương phàm tự mình vào tay tay nắm tay dạy lý thái thế nào đi không chê phương hướng thế nào đạp chân đạo lý thái quả thật có mấy phần thiên phú ở dương phàm vị lao sư này dưới sự chỉ đạo biết một ít k ỹ xảo tốc độ học tập nhanh hơn rất nhiều trải qua một phen ma hợp mặc dù quá trình học tập tràn đầy lận đận nhưng lý thái cuối cùng cũng coi là vai vai nữu nữu có thể cưới được rồi bước đầu học được kỵ đ à n xa lý thái có chút bất mãn với dưới đất trong kho hàng cưới đi muốn một cái càng đại vũ đại vì vậy lý thái hướng dương phàm nói người thương khố không gian không khỏi quá nhỏ nhiều chút bản vương hoàn toàn không thi triển được nếu không chúng ta đi ra ngoài đến đường lớn bên trên thử một chút chứ nhìn đ ạ t tới hai cái sân bóng rổ lớn nhỏ thương khố dương phàm mặt đầy h ắ t tuyến thật muốn hỏi lý thái một câu xác định là bởi vì không gian tiểu mà là không phải suy nghĩ đi ra ngoài khoe khoang ngụy vương điện hạ ta đề nghị đâu rồi hay là chờ ngươi có thể đủ thuần thục tự nhiên học được kỵ đan xa sau đó sẽ đi trên đường chính cơi đi tương đối khá nếu không mà nói để cho trăm họ gặp lại ngươi v a i v a i nữ nữ cơi xe bộ dáng ngươi không cảm thấy lúng túng sao dương p h ạ m không nói gì khuyên nhủ lý thái tỉ mỉ nghĩ lại dương p h ạ m nói ngược lại không tệ nếu để cho trường an thành trăm họ thấy chính mình v a i v a i nữ nữ cơi xe bộ dáng đây chính là cái đen tối lịch sử à. tuyệt đối không được lý thái cũng trong nháy mắt nghĩ tới cách đối phó chính mình không có ở đây trên đường chính c ư ớ i trực tiếp đi trong hoàng cung c ư ớ i không được sao trong hoàng cung bình thường thời điểm nhưng là không có những người khác không gian so với thương khố không biết to được bao nhiêu lần chỉ cần cùng phụ hoàng xin phép một chút chính mình hoàn toàn có thể trong hoàng cung nghĩ thế nào c ư ớ i thế nào c ư ớ i dương phàng không biết ý tưởng của lý thái tiếp tục nói ngoài ra ngụy vương điện hạ ta còn muốn đem một chiếc xe đạp đưa cho bệ hạ chỉ bằng bây giờ ngươi cưới xe tiêu chuẩn ngươi thế nào đi dạy bệ hạ cưới xe à? lý thái xứng sở trong đầu tưởng tượng mình một chút giáo phụ hoàng kỵ đan xa tình cảnh muốn làm mình mang theo phụ hoàng quảng mấy lần trước vậy mình khởi là không phải tội quá lớn rồi bất kể bản vương chính là muốn đem đơn này xa kỵ đi ra ngoài về phần giáo phụ hoàng kỵ đan xa là không phải còn ngươi nữa mà lý thái bưu môi nói vốn còn muốn dạy một giáo phụ hoàng thể nghiệm một chút loại cảm giác đó bây giờ nghĩ lại vẫn là đem này tìm đường trách nhiệm vụ giao cho dương phạm tương đối thích hợp chính mình dạy lý nhị kỵ đàn xa trong lòng dương phạm thoáng qua một tia linh quang kia có phải hay không là cũng có thể nhân tiện tay nắm tay dạy khuynh thành công chúa cưới xe muốn thật là như thế kia khởi là không phải mỹ t ư tư nghĩ tới đây dương phạm không có tiếp tục khuyên can bởi vì chính mình vốn là muốn mượn lý thái tay đem đơn này xe đưa một chiếc cho lý nhị rồi đưa một chiếc cho khuynh thành công chúa bây giờ lý thái chủ động phải dẫn xe đạp hồi hoàng cung còn chuẩn bị lý à m mình cho tới dạy l nhị、kỵ、đan vậy mình không đích khởi là không phải kỵ đã đ xa, vậy mục là thái ậ m chí còn có cơ hội siêu ngạch hội hoàn thành. h siêu t Lý、thái、đỡ đen quất xe đạp xe thương quất trở lại không ố một tầng, k h hề d ừ nói g hướng Dương ngăn lại liền muốn hướng mặt đất dám đi. Dương phạm liền đi. vội muốn n mặt dám Phạm đất và ngăn cả n gì u y n Vương Điện hạ, đừng nóng à, còn có đưa cho bệ hạ xe đạp, ngươi cũng cùng nhau mang về đi. Lý thái không về đưa g đạp, đi. Thái nói bệ Hạ, cho hạ có xe Lý nhìn dương phạm một cái nói là không phải ngươi cảm thấy ta một người có thể mang hai chiếc xe đạp đi sao đùa gì thế hơn nữa ngươi muốn đưa phụ hoàng vậy thì tự mình đi a như vậy mới có thành ý dương phàm bĩu môi nói cũng vậy ngươi này tiêu chuẩn nơi nào mang rồi hai chiếc xe ngoài ra ta chính là một cái bình thường c h ă m họ sao có thể nói thấy bệ hạ chỉ thấy bệ hạ à, muốn không phải là để cho muốn cửa cấm vệ quân hỗ trợ đưa tới cho ta nói ngụy vương điện hạ nếu không làm phiền ngươi với kim vệ quân môn nói một chút phái ra hai người đem xe đạp đưa về hoàng cung như thế nào cái này không khó chứ lý thái lúc này mới hài lòng gật đầu một cái nói có thể n g ư ơ i đi nói đi liền nói là bản vương ý tứ ra dưới đất thương khố dương phạm đi tới hắc điếm trong cửa hàng hướng về phía cửa hai gã cấm vệ quân nói ngụy vương điện hạ cho các ngươi phái hai người đi gặp hắn hai ngươi cùng ta đi một chuyến đi kia hai gã cấm vệ quân hai mắt nhìn nhau một cái hầu nghi gật đầu một cái sau đó cùng dương phạm một đường tới xuống đất thương khố đến hoang tự hào thương khố dương phạm chỉ một bên hai chiếc đen quất xe đạp nói hai người các ngươi đem này hai chiếc xe đạp mang theo đi theo ngụy vương điện hạ cùng nhau đưa đến hoàng cung đi hai gã cấm vệ quân mật người nhìn về phía lý thái nói ngụy vương điện hạ chúng ta phụng bệ hạ mệnh lệnh ở chỗ này hộ vệ hát điếm nếu là rời đi sợ rằng không tốt giao phó ạ lý thái khoát tay h à o nói không sao các ngươi theo ta cùng vào cùng phụ hoàng bên kia tự có ta để giải thích không cần phải lo lắng hai gã cấm vệ quân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dù sao tự ý rời vị trí tội danh chính mình có thể đảm nhận đợi không được sau đó hai gã cấm vệ quân dựa theo dương p h ạ m chỉ thị đem đen quất không không hai cùng đen quất không không ba gánh lên chuẩn bị lên đường nhìn hai gã cấm vệ quân cắt khiêng một chiếc xe đạp lý thái đột nhiên sững sờ nhìn về phía dương p h ạ m nói không đúng rồi thế nào hai chiếc là không phải chỉ có một chiếc mang cho phụ hoàng sao một cái khác chiếc tình huống gì dương p h ạ m có chút ngượng ngùng nói gì đó một cái khác chiếc xe đạp là đưa cho một người khác cũng trong hoàng cung yêu cầu điện hạ ngài giúp một chuyện ngài lý thái có chút hầu nghi nhìn dương phạm đều dùng tới kính t ử rồi hả này cái gì cái tình huống một cái khác chiếc xe đạp muốn đưa đối tượng cũng trong hoàng cung ngoại trừ phụ hoàng còn có ai đáng giá dương phạm đi tặng quà chẳng lẽ là đông cung vị kia lý thái sắc mặt có chút khó coi đây là không kịp chờ đợi muốn đi đút lót chính mình vị kia thái tử huynh trường sao chương năm mươi sáu dương phạm ý đồ thấy lý thái sắc mặt có cái gì không đúng dương phạm tâm lý máy động người này không phải là phát hiện mình mục đích đi suy nghĩ một chút dương phạm mở miệng nói cái gì đó ngươi đã đ o á n được ta đây cũng sẽ không lừa gạt đến ngươi nghe được dương phạm lời này lý thái đỡ đen quất xe đạp tay trợn nắm chặt trong lòng có chút bực tức mình rốt cuộc nơi nào có lỗi với dương phạm vì hắn chính mình đi suốt đêm tìm phụ hoàng cầu tha thứ cho dù cuối cùng chính mình không có giúp được gì nhưng lần này tâm ý luôn là có đi nhưng vì cái gì tại sao dương phàm muốn đi đút lót thái tử chẳng lẽ không biết mình cùng thái tử không hợp nhau sao đưa chính mình lễ vật xem ra cũng là lừa gạt mình thực tế là muốn cho ngươi giúp hắn đưa cho thái tử đi chẳng lẽ ở dương phàm tâm lý chỉ có cuối cùng có thể leo lên hoàng vị mới đáng giá hắn đi kết giao lý thái không nói một lời sắc mặt rất là âm t r ầ m ngươi đừng như vậy a ngươi vẻ mặt này nhìn đến ta phát hoảng dương phàm ngượng ngùng nói giờ phút này dương phàm trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút l u n g túng chính mình mượn cảm tạ danh nghĩa đưa lý thái lễ vật kết quả bị lý thái phát hiện thực tế là muốn mượn tay hắn đưa cho khuynh thành công chúa đây thật là không biết nên giải thích như thế nào mới phải ồ vậy ngươi cảm thấy bản vương phải như thế nào mặt mày vui vẻ chào đón buồn cười lý thái hử lạnh nói dương phàm hít sâu một hơi sau đó chậm rãi phun ra quyết định hay lại là thẳng thắn đi dương phàm đối lý thái vây vây tay tỏ ý hắn theo tới lý thái khen h ị u chân mày sắc mặt lãnh đạm đi theo thương khố một góc dương phàm trầm ngâm mấy giây sau đó đối lý thái bình thản nói nói được rồi ta thừa nhận là có chút còn lại tiểu tâm tư nhưng tặng quà cho ngươi là thật tâm điểm này không thể nghi ngờ đương nhiên rồi mượn ngươi tay cho công chúa tặng quà quả thật có chút không có phúc hậu ta xin lỗi muốn không phải công chúa vậy trước tiên không tiễn lần sau có cơ hội thấy công chúa rồi đưa đi nghe xong dương phàm lời nói lý thái sửng sốt một chút công chúa l à không phải thái tử sao thế nào thay đổi thành công chúa rồi hả ngươi này đen quất xe đạp là muốn đưa cho công chúa lý thái hổ ly nghi hỏi dương p h à m không có chú ý tới lý thái trên mặt nghi ngờ biểu tình ngượng ngùng cười nói ngươi đừng hiểu lầm à ta không có gì gây dối ý tưởng liền là đơn thuần cảm tạ xuống cảm tạ công chúa tình huống gì nói rõ ràng ta không hiểu ý ngươi lý thái cau mày nói trong lòng âm thầm suy tư dương phạm lời này rốt cuộc là thật hay là ở tìm lý do lấy lệ chính mình mấy ngày trước đây ta không phải là bị bách kỵ bắt đi hoàng cung sao ở đi cam lộ điện trên đường chúng ta gặp mấy vị công chúa ân t r ì n h x ử mặc bọn họ đều có thể làm chứng nói như thế nào đây vị công chúa kia cùng ta một vị cố nhân dung mạo rất giống như sau đó công chúa lại coi như là gián tiếp giúp ta cho nên đến tiếp sau này ta mới dám cùng bệ hạ nói ra thân phận của mình cho nên ta muốn đây cũng là phải cảm tạ hạ ngươi này hơn nửa đêm cũng đi giúp ta hướng bệ hạ cầu tha thứ phần tình nghĩa này ta dương p h ạ m cũng là có thể cảm nhận được cho nên ta chỉ muốn đến đưa các ngươi một món lễ vật chỉ là công chúa là không phải ta tùy tùy tiện tiện là có thể thấy cho nên liền muốn nhờ ngươi xuống ta trước sở dĩ không cùng ngươi thẳng thắn là bởi vì ta cũng không biết mở miệng thế nào cho nên làm cho có chút l u n g túng ngươi có thể hiểu được ta đi dương p h ạ m thở dài nói dương p h ạ m lời muốn nói công chúa giúp mình một người thực ra cũng không tính là nói dối nếu không phải là gặp được khuynh thành công chúa trong lòng dương phàm phỏng trường chỉ muốn giết lý hưu hoặc là cùng đại đường đồng quy vô tận nhưng ở thấy l ý khuynh thành công chúa sau đó ý nghĩ trong lòng có một k i a biến chuyển hơn nữa hệ thống ủng hộ cho nên mới dám đảm nhận dám ngay ở lý nhị mặt vãi cai nói dối như cội khóe miệng của lý thái có chút có cắp cảm tình người này nguyên lai、like、là muốn muốn tặng cho công chúa xem ra chính mình bằng hữu này làm không xứng trước a lại còn hoài nghi dương phàm mục đích không thuần thật là có chút xấu hổ hiểu lầm coi như là giải khai lý thái nét mặt giàn mua ư n g đỏ trong lòng quyết định chủ ý quyết không thể để cho dương phàm cho đến chính mình vừa mới suy nghĩ lung tung quá mẹ nó mất mặt lý thái mị đến mắt nhìn hướng dương phàm trên dưới quan sát một phen biểu m ô i nói thế nào ta cảm thấy ngươi tiễn ta xe đạp là giả trên thực tế là muốn đưa cho ta vị kia m g ồ i m ộ i à. dương phàm mặt già đỏ lên nói điện hạ ngươi suy nghĩ nhiều ta đây chỉ là nhân tiện nhân tiện ngươi hiểu không liên hai ta quan hệ này ngươi cảm thấy ta vì đem ngươi đặt ở thứ v ị sao ngươi thỏa thỏa chủ vị có được hay không